Tiên nhị tác giả Nhĩ Căn thực hiện Huyệt Công Từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.comg quyền chín đỉnh cao Vân Hải chương 1440 ba người ba người lại ba người xương mù phía dưới ầm vang từng cột xương mù chọc trời sát khí tràn ngập băng thiên địa. Ở khu vực này trên 43 đài cao đều chỉ có một tu sĩ đang đứng. Phạm là những người ngay trong đợt sương mù đầu tiên có thể chiếm được một đài cao trừ những tu sĩ cực kỳ may mắn, còn tuyệt đại bộ phận đều là những người tu vi cao thâm hoặc những người ra tay tàn nhẫn. Thậm chí còn có năm sáu người tâm cơ thâm trầm, tuy trước đó không hề nhìn ra mối gì ở nơi này. Nhưng tính cách cẩn thận cũng khiến bon họ vì đề phòng nguy hiểm mà đã sớm giết hết những người cùng chiếm đoạt đài cao với mình Khi tình thế trước mắt đã rõ ràng, sau khi biết được sau khi bước lên được đài cao mới có thể giữ được tính mạng Những đài cao này không thể chứa hết mấy trăm tu sĩ, nên những tu sĩ kia mắt đỏ bừng bừng để sống sót, cho dù là huyên để cũng chấm xếp Đột nhiên, mấy trăm tu sĩ này chợt điên cuồng lao thẳng tới 43 cái đài cao Trong cảnh hỗn loạn này, Vương Lâm không rảnh đứng xem những tu sĩ kia chiếm cứ 43 cái đài cao còn lại Hai tay hắn bấm quyết, khí mỏng vần quanh bốn phía Hình thành một bức tường khí, ngăn cản những tu sĩ kia tiến tới Hơn 10 tu sĩ này Người có tu vi cao nhất là một lão già đã đạt tới thiên nhân để tứ suy, những người còn lại tu vi cũng không kém, thấp nhất cũng là tỉnh biết hậu kỳ. Tu vi của những người này mặc dù không phải là tuyệt đỉnh, nhưng lúc này trước nguy cơ sinh tử cũng xuất ra toàn bộ tiềm lực, hơn nữa nhân số cũng không ít, từ bốn phương tám hướng lao thẳng tới đài cao của vương lâm. Tiếng nổ vang lên, thần thông của hơn 10 tu sĩ đánh lên màn khí của Vương Lâm. Màn khí kia chấn động, lập tức trở nên vặn vẹo, hơn 10 tu sĩ kia lại bằng điên cuồng thi triển tất cả những thần thông có thể sử dụng được, còn xuất ra tất cả những pháp bảo ra sức tranh đoạt. Sát khí trong mắt Vương Lâm ló lên, trong tiếng hừ lạnh tay phải bấm quyết, hướng ra phía ngoài vung lên, hóa thành một trường ấm khổng lồ vờn quanh bốn phía quét dâng ra. Từ xa nhìn lại, trường ấm này xoay tròn, hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa, trường ấm kia quét ngang lập tức khiên cho hơn nửa u sĩ đang không ngừng thi triển thần thông muốn xông lên đài cao theo cơn lốc xoáy do trường ấm biến thành thổi vào, thân thể lão đảo lui về sau biển xương mù xít gào một lượng lớn cột xương ầm ầm trọc lên trời bao phủ những tu sĩ ở bên ngoài đài cao chỗ vương lâm kể cả những tu sĩ ở bốn phía đang cố gắng cướp đoạt những đài cao còn lại lập tức có mấy chục người trong tiếng kêu thê lương chết trong đám xương mù mùi máu tanh tràn ngập tư âm của những tiếng kêu thảm còn vang vọng Khiến cho bí trăm tu sĩ cũng không có đài cao bảo vệ trở nên điên cuồng hơn tiếng gào giết kinh thinh Giống như là phát điên nhảy vào những đài cao kia Vương Lâm đứng ở đó Sau khi hơn 10 tu sĩ này tử vong còn lại 9 người hai mắt lúc này đỏ bừng Vội vàng lao đến đủ loại pháp bảo từ trên người bọn họ lóe ra Phối hợp với những loại thần thông ầm ầm tung tới Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang Hử lạnh một tiếng thân thể hướng về phía ức bước đi Trong nháy mắt đã tới trước mặt một tu sĩ trung niên Tu sĩ trung niên kia thần sắc dữ tợn Ngay khi vương lâm xuất hiện Liền há miệng phun ra một đạo kiếm quang lóe lên Hai ngón tay phải của vương lâm so với phi kiếm kia còn nhanh hơn trực tiếp điểm lên mi tâm người này Nguyên lực điên cuồng chảy vào trong cơ thể người này Âm một tiếng thân thể tu sĩ trung niên này tan vỡ, nguyên thần tử vong nhưng vẫn chưa tiên tan mà hóa thành một đám xương máu bị vương lâm hút vào trong cơ thể. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt. Sau khi vương lâm giết người thân thể hướng về một bên bước đi tránh được phi kiếm đang đâm tới một cách dễ dàng, sau đó lại tiến lên đi thẳng về phía một lão già áo trắng. Thân thể hắn không hề dừng lại. Tay trái vung lên tùy ý vỗ một cái, phịch một tiếng đánh vào hậu tâm của lão già. Lão già kia đang định quay đầu lại, nhưng thân thể chấn động tan vỡ thành một đám xương máu bị hút vào tay trái của vương lâm. Vương lâm liếm liếm môi thân thể nhoáng lên một cái, xuất hiện bên cạnh một tu sĩ trung niên khác. Thanh niên kia sắc mặt tái nhợt không chút do dự vội vàng lui về phía sau. Hai tay bấm quyết phun ra một ngụm máu tươi Ngụm máu tươi kia ở giữa không trung hóa thành một cái đầu lâu đỏ như máu Mang theo tiếng xít gào lao thẳng tới vương lâm cắn nuốt Vương lâm chẳng những không thèm né tránh Ngược lại còn tiến thẳng đến tu sĩ trung niên kia Mắt thấy chiếc đầu lâu đỏ như máu kia lao tới cắn nuốt Ánh mắt vương lâm lộ vẻ kỳ dì Hướng về phía trước gầm nhẹ một tiếng Mặc dù là sương mù bốn phía vang lên ầm ầm Còn có vô số tu sĩ đang chém xếp Tiếng nổ kịch liệt Nhưng dưới một tiếng gầm của vương lâm Dường như tất cả thanh âm này đều bị ác đảo Toàn bộ bị ác đi kinh thiên động địa Chiếc đầu lâu đỏ như máu kia ầm ầm chấn động Trong tiếng gầm nhẹ này bị cơn buồn phong không thể kháng cự quét qua Lập tức tiêu tan một cách thê thảm Cơn cuồng phong này thổi thẳng tới tu sĩ thanh niên đang lùi về phía sau kia Hắn hoàn toàn không có bất cứ một cách nào để né tránh Trong thời gian ngắn bị cơn cuồng phong này quét qua Thân thể hắn giống như được tạo thành từ cát bụi Trong gió hóa thành một đám khói đỏ như máu mờ ảo không nhìn rõ Sạch sẽ gọn gàng Liên tục giết ba người không hề dừng lại Sáu người còn lại mặc dù đã nhìn thấy hết thảy mọi việc nhưng lúc này lùi về phía sau chỉ có đường chết cần phải cướp đoạt từng người cắn răng xông đến thừa dịp vương lâm rời khỏi đài cao đang lơ lửng lao thẳng tới đài cao bước vào không biết sống chết lời nói vương lâm lạnh lùng nếu sáu người này muốn rời khỏi hắn tuyệt nhiên cũng không đuổi cùng giết tận nhưng lúc này sáu người lại vô cùng cố chấp Vương Lâm trong lúc tiến lên liên tục tung ra ba chỉ về phía trước. Trong thời gian ngắn kiếm khí ngập trời nổi lên, ngàn vạn kiếm khí gào thét, hóa thành ba phần lao thẳng tới ba người gần nhất. Trong tiếng ầm vang, một màn ánh sáng màu tím bỗng dưng xuất hiện. Được tu sĩ trung niên này sơ hai tay lên, hóa thành một màn ánh sáng rất lớn ngăn cản kiếm khí đang lao tới. Trong tiếng ầm ầm, trung niên nam tử kia phun máu tươi thân thể lào đảo lui về phía sau Màn ánh sáng ở phía trước tan vỡ, kiếm khí nhanh chóng lao tới, xuyên vào trong cơ thể Khiến cho thân thể người này run lên tan vỡ Còn có một nữ tử trung niên, sắc mặt tái nhợt đang muốn né tránh Tu vi của nàng không cao, nhưng tốc độ thì cực nhanh Nếu không đã không có khả năng vượt lên trước những người khác Sờ phút này nữ tử kia vội vàng né tránh, ngay khi kiếm khí đến gần thân thể đã tránh được một nửa trong tiếng ấm vang, vai phải của nữ tử này bị đánh thành một đám ịch nát kêu lên thảm thiết nhưng tránh được cái chết. Trong ba người, một chết một bị thương cuối cùng là lão già thiên nhân đệ tứ suy kia. Lão già này hai tay bấn huyết, toàn thân lập tức tràn ngập chín con hắc long trong tiếng sồng gầm nhanh chóng vườn quanh thân thể hắn. Tiếng ầm ầm vang lên theo kiếm khí không ngừng tấn công tới, lão già này thân thể điên cuồng lui về phía sau trong lúc lui lại hắn còn sơ tay phải lên hướng về một bên tung trào trực tiếp túm một tu sĩ bên cạnh chặn ở phía trước. Toàn bộ kiếm khí nhập vào trong thân thể tu sĩ bị tóm được này, khiến cho thân thể hắn vỡ tan. Trong nháy mắt, sau khi vương lâm giết ba người rồi lại đến ba người khác, lúc này trên đài cao giữa không trung chỉ còn lại ba người. Vương lâm mặc áo trắng như tuyết, một vết máu cũng không có từng bước tiến vào đài cao chỗ của hắn, ánh mắt như điện đảo qua ba người còn lại thanh âm lạnh lùng nói. Nữ tu sĩ mất đi cánh tay kia sắc mặt tái nhợt chết tuy là đáng sợ Nhưng lúc này ở nơi đây còn có một thứ đáng sợ hơn cái chết rất nhiều Trong mắt của nàng trung sĩ áo trắng kia giống như là một ngọn núi không thể đánh bại Nàng không muốn chết nên nàng phải lùi lại đi tới chiếm cứ những đài cao còn lại Lão già thiên nhân đệ tứ suy kia mặt cũng không còn chút máu Không chút do dự doi người lui lại Còn có một người cuối cùng tu vi yếu nhất, tốc độ cũng không nhanh cố gắng tránh khỏi sát kiếp đến từ vương lâm, lúc này hồn bay phách tán, nhanh chóng lui về phía sau. Tiếng nổ chợt vang lên chỉ thấy ở trên một đài cao ở đằng xa, một đám sương mù ngàn trương tràn ra, khiến cho sáu tu sĩ trên đó toàn bộ diệt vong. Cũng chưa hết, đám sương mù ngàn trượng lại một lần nữa xuất hiện trên một đài cao khác. Hủy diệt toàn bộ Trong nháy mắt 43 cái đài cao chỉ còn lại có 28 cái Mấy trăm tu sĩ không có đài cao Để dung thân số lương càng giảm Chỉ còn lại chưa tới 80 người Vương Lâm đứng trên đài cao Lạnh lùng nhìn lại Xung quanh hắn không có Một tu sĩ nào dám tới gần Cảnh tượng chém giết lúc trước Đủ để chấn động nhân tâm Trong lúc ánh mắt Vương Lâm Đảo qua Hắn nhìn thấy thiếu nữ của phong diệt tộc kia. Nữ tử này đang chiếm một đài cao trong lúc hoành chân, mi tâm lóe lên hào quang, một đạo hào quang nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ đài cao, mặc cho tu sĩ bốn phía phi tung cũng chỉ vặn vẹo trước lên, nhưng không hề tan vỡ chút nào. Ngoài thiếu nữ này còn có năm người cũng thiên vương lâm chú ý. Người thứ nhất hiển nhiên là nữ tử áo trắng tóc xài kia. Nữ tử này chỉ yên lặng đứng ở đó Nhìn chân trời phía xa xa Hễ có tu sĩ nào tiến gần đài cao Chưa kịp bước vào liền lập tức kêu lên thảm thiết Hai mắt chảy ra máu đen Toàn thân tỏa ra hắc khí Như thể bị trung độc. Còn có một người là một tu sĩ trung niên Người này mặc áo vải Tay trái cầm một bầu rượu Tay phải cầm một thanh trường kiếm dài bảy thước Người xưa nói Tam bôi thổ nhiên mặt, ngũ nhạc đảo vi khinh mở ngoạ tròn một đóng ngoạ tròn Mở ngoạ tròn một đóng ngoạ tròn Đây là một câu trong hiệp khách hành của Lý Bạch Tu sĩ trung niên kia uống một ngụm rượu Trường kiếm tùy ý vung lên cũng không thấy hắn có thêm động tác gì Mũi kiếm kia đã đâm vào mi tâm một người đang lao tới Lúc rút kiếm ra trên mi tâm người kia phun ra một tia máu tươi Rơi lên đài cao thành một hình hoa mai Ở trên đài cao kia Hơn mười đóa hoa mai đó như máu bất ngờ nở rộ Còn có một người là một nam tử mặc áo màu tím Người này sắc mặt âm trầm tràn ngập khí âm hàn Tay áo trong lúc vung lên Ở phía sau liền có một con cá dữ tợn dài ngàn trượng chạy ra Mang theo kinh phong cắn nuốt, Khiến cho tất cả những tu sĩ lại gần bị nuốt vào bụng. Hai người cuối cùng, một người gầy như bộ xương thân hình cực cao, mặt áo đen, hai mắt thủy chung nhắm lại. Thân ảnh hắn cực nhanh, ngay cả vương lâm cũng không nhìn rõ tung tích trong lúc nó lên tàn ảnh giống như vẫn còn ở nguyên một chỗ, nhưng tu sĩ bốn phía cũng lần lượt kêu lên thảm thiết tử vong. Mỗi một người chết đều là nguyên thần bị kéo ra thân thể rơi vào đám xương mù phía dưới. Tiên nhịp Già, Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyền chín Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1441 Nghe đồn, nghe đồn lại nghe đồn Ở trên đài cao cách tu sĩ gầy gò kia không xa có một người dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với hắn thân thể người đó mập mạp vô cùng trông chẳng khác gì một quả bóng thịt khuôn mặt mang theo vẻ mỉm cười hiền lành mặc một bộ áo giáp viên ngoài trên đầu còn đội mũ sẹp trên tay hắn còn cầm một cái bàn tính nhỏ vung vẩy phát ra tiếng lách cách vui tai không có lời không có lời rồi tu sĩ mập mạp này lắc đầu thịt trên mặt run rẩy vừa nói thầm vừa nâng tay biến ảo ra vô số cấm chế Rơi vào đám tu sĩ điên cuồng sông tới Mỗi lần cấm chế này hạ xuống Thì thân thể tu sĩ đang lao tới liền xứng lại Dường như bị phong ấm Rơi xuống biển sương mùa phía dưới Dù chỉ còn lại 28 đài cao Thì đã có 7 nơi bị tu sĩ bên ngoài sông vào thành công Sau khi chem Xếp cuối cùng có thể cướp đoạt được nơi đứng Những người như vậy tuyệt đối không tầm thường Bảy người cướp đoạt đài cao thành công đều khiến Vương Lâm chú ý Mà khiến hắn bất ngờ là lão già đạt tới thiên nhân tứ suy Bị hắn đuổi chạy lại là một trong số đó Năm tu sĩ khác tu vi đều không kém Đến từ những bộ tộc bất đồng Lúc này tỏ vẻ hung ác ngập trời Giống như sát thần vậy Một người là một lão bà mặc áo lục Trên mặt đầy mụn nhọt trông vô cùng kinh khủng Bà ta không thấy thi triển thần thông gì nhưng lại khiên tất cả tu sĩ ở xung quanh lộ vẻ mê mang. Trên đài cao bà ta vừa đoạt có hơn 10 tu sĩ đang chém xếp thế nhưng khi bà ta tới gần thì toàn bộ 10 người đều lộ vẻ không tỉnh táo, không ngờ lại đồng loạt lùi lại, rời khỏi đài cao. Thậm chí ngay cả chủ nhân của đài cao này cũng mê mang rời đi tùy ý để bà ta tới đài cao này, ngồi ở nơi đó. Biển sương mù ấm vang càng ngày càng có nhiều cột sương mù tràn lên. Sự chen Xếp sườn như vừa mới bùng nổ thì đã kết thúc. Trong khu vực này chỉ còn lại 28 đài cao không có phòng hộ là có người đang dung thân. Mấy trăm tu sĩ bên ngoài toàn bộ tử vong thi thể tan thành máu thịt chìm vào biển sương mù. Cảnh tượng vừa rồi ngắn ngủi nhưng lại là một vòng tuyển chọn cực kỳ tàn khốc. Mấy trăm tu sĩ chỉ trong chốc lát đã tử vong tới 9 phần Chỉ còn lại 28 người Thần sắc vương lâm bình tĩnh Khoan chân ngồi xuống Nhắm mắt thổn nạp Lấy lực lượng và nguyên lực của những tu sĩ Vừa tắn nuốt biến thành lực lượng để chữa thương Cho tới hiện giờ hắn còn chưa để lộ nhiều thủ đoạn lắm Dù thân phận là tu sĩ tư hỏa hay là đủ loại thần thông Thậm chí cả pháp bảo cũng chưa từng xuất ra Nơi này tràn ngập nguy cơ, lại càng có nhiều điều dụng gì Nguy hiểm không phải là toàn bộ đến từ vùng đất cổ mộ này mà còn từ tu sĩ bốn phía Hơi giấu mình đi sẽ khiến người khác cảm thấy thần bí khó lường Tới lúc cần phải lực uy mới ra tay thể hiện ra thủ đoạn Tu sĩ ở đài cao bốn phía giờ phút này cũng đều im lặng Đám người này thôn nạc nhưng lại có một dòng chảy ngầm bắt đầu khởi động Khiến cho vụ hết các tu sĩ thôn nạc đều cảnh giác quan sát lẫn nhau Trận đánh vừa rồi tuy rằng ngắn ngủi nhưng lại khiến mọi người quan sát được thần thông của nhau Giống như vương lâm chú ý tới một số tu sĩ Cũng không ít người để ý tới vương lâm Vương lâm trước đó nhanh chóng xếp cả sáu người đã đủ khiến người khác coi trọng Mà nhất là tiếng gầm thét của hắn có thể áp chế tất cả tiếng động của nơi này lại đánh nát thân thể một tu sĩ thiên nhân suy hiếp Loại thần thông này khiến cho ánh mắt tu sĩ bốn phía nhìn vương lâm lộ vẻ cảnh giác Người này vừa rồi chiến đấu không lộ nhiều thần thông nên nhìn không ra chút manh mối nào. Nam tử mặc áo tính có hư ảnh con cá ngàn trượng ở sau lưng ngồi đả tỏa ánh mắt đảo qua người vương lâm thần sắc âm trầm Lực lượng một tiếng gầm của hắn có thể khiến thần thông của đối phương sụp đổ xem ra thần thông của người này có liên quan đến âm thanh Một tu sĩ hung ác cướp đoạt thành tôn một đài cao nhìn về phía vương lâm ánh lộ vẻ không lành Người khác chú ý tới tiếng gầm của hắn mà lại quên mất khi hắn giết người thì liền thôn phải huyết vụ Ma công cỡ này những năm gần đây ở thái cổ tinh thần xuất hiện không ít Viên ngoại thân thể mập mạp kia tùm tìm cười ánh mắt đảo qua vương lâm bàn tính trong tay phát ra tiếng lách cách Hắn tất nhiên là muốn giết ta Cần nhanh chóng tìm người tới giúp đỡ Sắc mặt nữ tù phong diệt tộc tái nhợt cắn môi dưới vẻ sợ hãi trong mắt càng đậm Người này không nên trêu chọc Hắn vừa rồi không giết ta thật ra đã cho ta một an tình Lão già thiên nhân tứ suy được vương lâm bỏ qua cuối đầu ánh mắt lộ vẻ sợ hãi Trận chiến vừa rồi đã khiến hắn không thể quên nổi Nữ tử tóc dài mặt bạch yên lặng thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa xa quay bộ nhìn vương lâm Sau đó nhìn về nơi khác thần sắc bình tĩnh không biết đang nghĩ gì Ngay lúc mọi người còn đang âm thầm đánh giá yên lặng chữa thương thì biển sương mù vừa rồi còn quay cuồng thì giờ lại yên tĩnh trở lại Sau khi nó khôi phục thì lập tức có tu sĩ đứng dậy đi thẳng tới những pháp bảo ở trên đài cao phía trước đầu lâu Vương Lâm mở hai mắt, tay phải Tư không chụp về phía sau một cái ầm một tiếng cây hoạt lớn cỡ ba trượng phía trước đầu lâu cổ thần liền rơi vào tay hắn Vương Lâm ngưng thần đảo thần thức qua Vật này là pháp bảo của cổ thần nhưng không phải là tuyệt hảo Hắn không đổi sắc mặt thu lại pháp bảo sau đó đứng lên Nhưng vào lúc này thì đột nhiên kịch biến lại nổi lên 28 đài cao ầm ầm chấn động Bầu trời đen tối lại gầm thét một lần nữa Rất nhiều lôi đỉnh lói lên ầm ầm nổ ra như muốn xé tung bầu trời Ngay sau đó, khi thần sắc các tu sĩ đại biến thì 28 cái đài cao này rung động kịch liệt Vừa chấn động, 28 cái đài cao này ầm ầm trầm xuống tốc độ trầm xuống cực nhanh Không cho tu sĩ bên trên bất cứ cơ hội nào phản ứng Dường như chỉ trong nháy mắt Mấy cách đài cao đã chìm xuống vạn trượng Gió thổi ào ào xung quanh các đài cao 28 cách đài cao này chìm xuống quá nhanh Khiến có một cảm giác bị xé sách lập tức hiện lên bên trong thân thể tu sĩ Dường như ngay cả máu huyết của bọn họ cũng đang nhanh chóng chìm xuống vậy Những tu sĩ đã có thể vượt qua chân chém xếp vừa rồi thì tâm trí hiển nhiên rất kiên định, dù gặp phải biến cố này thì cũng chẳng ai hét lên mà cố gắng bảo trì thân thể ở trên đài theo nó rơi xuống rất nhanh. Khoảng cách giữa họ và bầu trời ngày càng xa, những đài cao chưa mở ra ở phía trên trong mắt bọn họ dần trở thành những điểm đen. 28 đài cao rơi xuống chỉ trong nháy mắt đã chìm vào trong sương mù Sương mù ầm ầm bao phủ bên ngoài những đài cao này Ánh mắt vương lâm ngưng trọng thấy sương mù vần quanh bốn phía Hắn cảm nhận được rất rõ ràng dường như bản thân đang đi vào địa ngục vậy Cũng không biết đã trải qua bao lâu rồi Một tiếng nổ ầm ầm vang lên Đài cao bốn phía cũng ngừng rơi xuống Khắp xung quanh toàn là sương mù Nhìn không ra vật gì Đúng lúc này thì đột nhiên một cảm giác nguy cơ lập tức tràn ngập tâm thần vương lâm Hắn xoay phát người lại, tay phải vung về phía sau ầm một tiếng, sương mù phía sau hắn quay cuồng lộ ra trong đó bộ mặt một con thú dữ tợn Toàn thân nó đầy mụn mù, hình dạng giống như con người Hai móng tay con thú này sắc nhọn, dài nhỏ thân thể bị vương lâm cách không được một cách liền nhanh chóng bị đẩy lùi về phía sau trong nháy mắt đã ẩm vào trong xương bụ. Cùng lúc đó, cách đó không xa có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hiển nhiên là trong đám tu sĩ đã có người bị đánh lén. Ánh mắt vương lâm lóe sáng hắn nhận ra mảnh thú này dù bề ngoài có hơi bất đồng giống như vật kỳ dị tạo ra từ đầu lâu của cổ thần ở vùng đất yêu linh vương lâm hừ lạnh một tiếng hai tay vung lên cuồng phong quét khắp bốn phương đinh cuồng thổi tan đám sương mù đang tràn ngập này tu sĩ có hành vi giống như hắn cũng không ít hầu như mọi người đầu tiên đều dùng thần thông thổi tan sương mù xa đát trong nháy mắt Sương mù trong mấy vạn trượng ở bốn phía đều bị đẩy lùi 28 đài cao giờ đã có ba chỗ không có bong người Một luồng khí tức âm lánh từ cơ thể tu sĩ tràn ra Mấy vạn trượng bốn phía đều là sương mù, nhìn không thấu Trên dưới trái phải đều bị sương mù vây quanh Những tiếng rên rỉ từ trong sương mù bốn phía truyền ra Dưới ánh mắt của đám người Vương Lâm, một thân dược sĩ đột nhiên xuất hiện. Ma thú hình người ẩn hiện trong sương mù, nhìn lại thì thấy bốn phía đầy đặc thứ này căn bản không thể đến nổi. Chư vị đạo hữu, dù là người của tộc nào thì lúc này chúng ta cũng đã bị truyền tống tới nơi đây, coi như là có duyên phận. Lúc này nguy cơ tràn ngập, xin không nên ẩn giấu nữa. Ta đọc sách cổ đối với vùng đất cổ mộ này cũng có chút ít hiểu biết Chúng ta hiện giờ đang ở ngoài vi của vùng đất cổ mộ Sau khi vượt qua khảo nghiệm thì mới được tiến vào Bà lão khiến đối phương mê mang lúc này cất giọng khàn khàn nói Ngay khi âm thanh này nổi lên Đám mánh thú trong xương mù gầm giống toàn bộ chạy khỏi xương mù Lao thẳng đến những người còn lại trên 28 đài cao 20 năm tu sĩ thấy cảnh tượng này đều chấn động tâm thần. Số lượng mánh thú không dưới mấy ngàn. Ánh mắt vương lâm lói lên. Hắn thấy trong cơ thể mánh thú này tâm tình bảo ngược. Tu sĩ tu luyện hư hỏa dù là giới nội hay giới ngoại đều là những tồn tại cực kỳ thần bí, rất ít người gặp phải. Nhưng sự đáng sợ và thần thông của tu sĩ vư hỏa thì ở thái cổ tinh thần này vô cùng nổi tiếng Bởi vì loại tu sĩ này mấy vạn năm không có một người Cho nên theo lời đồn thì tu sĩ vư hỏa có thể sánh được tu sĩ bước thứ 3 Những tin đồn đại về tu sĩ vư hỏa lại càng tràn ngập trong thái cổ tinh thần Trong lòng tu sĩ giới này Nhất là những nơi có tu sĩ thuộc hạng cao thâm như ở đây thì đều nghe nói qua một số lời đồn rất đáng sợ. Nghe đồn tu sĩ vư hỏa chỉ phất tay một cây là khiến thiên quân vạn mã tan thành mây khói. Ánh mắt tu sĩ vư hỏa có thể khiến thất tình lục sụp nổi lên, không thể chống cự. Nghe đồn tu sĩ vư hỏa có thể dựa vào cơn ác mộng trong lòng người ta mà đốt trí tâm tình đối phương, khiến họ bị tiêu chết nghe đồn tu sĩ hư hỏa giận dữ có thể kích phát lửa giận của mọi người trở thành người duy nhất điều khiển được ngọn lửa giận này nghe đồn nghe đồn vẫn là nghe đồn ngoài nữ tử phong diệt tộc ra tất cả mọi người ở đây đều không biết mặc dù nữ tử bạch y cũng không hiểu hết nghe đồn tu sĩ hư hỏa đều ẩm thí hư hỏa trong lúc không thi triển thì không thể nhìn thấy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 Nhất là lúc chúng từ trong đám xương mù lao ra, những tiếng kêu chói tai cũng đủ khiến người ta cảm giác bị tấn công một cách mãnh liệt. Thần sắc dứ tận và tốc độ cực nhanh cùng với bề ngoài đáng sợ khiến những mãnh thú hình người này hình thành một khí thế cường đại ầm ầm lao tới gần. So với mấy ngàn mãnh thú, đám người vương lâm chỉ có 25 người. Giống như bị ném vào giữa biển cả, tất cả mọi hương đều bị bao vây. Những mánh thú hình người tu vi cũng không thấp, cao nhất cũng có thể đạt tới thiên nhân để tam suy, thấp nhất cũng có thực lực toái miết viên mãn. Nếu từng con một thì không nói, nhưng lúc này mấy ngàn con tràn tới, hơn nữa tốc độ nhanh một cách dựng gì cũng khó ứng phó. Tuy nói là khó ấn phó nhưng những tu sĩ nơi đây tuyệt không phải là những kẻ yếu. Ngay khi mấy ngàn mãnh thú tràn tới, đám người này liền thi triển ra thần thông phát bảo, biến hóa ra vô số đòn tấn công ầm ầm chém giết Thần sắc vương lâm bình tĩnh tay phải trong lúc sơ lên ngàn vạn kiếm khí từ trên đầu ngón tay gào thét ầm ầm xuất xa từ xa nhìn lai hóa thành cơn lốc kiếm khí quét ngang thiên địa đem toàn bộ những con thú đang xông tới hắn bị cuốn vào trong cơn lốc xít xít. Nhưng ngay khi những mảnh thú kia tử vong, bỗng nhiên trên thân thể chúng có luồng hồng quang nhanh chóng lóe ra, mặc dù bị cơn lốc kiếm khí chém tan nát. Nhưng vẫn bộc phát ra một sức mạnh hủy thiên diệt địa Nổ âm một tiếng từ bảo tan vỡ uy lực do tự bảo hình thành còn lớn hơn tu vi bản thân mấy lần Nhất là số lượng lại rất nhiều Sau khi đồng thời tự bảo tiếng nổ kịch liệt trong nháy mắt áp đi Tất cả các tiếng động khác ầm ầm lan truyền bên trong đám xương mùa này tràn ngập không có giới hạn Những mánh thú bị vương lâm giết ước chừng vài chục Lúc này đồng thời nổ tung uy lực tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ thiên nhân đệ ngũ suy. Hai mắt vương lâm lói lên, ngay khi lực tấn công tự bảo của mãnh thú cuốn tưới thân thể hắn có vô số bạc quang xuất hiện trong nháy mắt hóa thành một quang ảnh lớn xuất hiện ở phía sau hắn. quang ảnh này bao phủ toàn thân chiếu sáng vạn trượng, ngay khi lực tấn công đi âm âm kéo tới. Hai bên đột nhiên va chạm vào nhau Tiếng nổ âm vang thiên địa Tiên cuồng vang vọng Quang ảnh vội vàng vặn vẹo Nhưng không hề tan vỡ Mà hào quang lại tăng lên Đem toàn bộ sức mạnh hủy diệt Phản xạ ra ngoài Quét ngang ra tám hướng Xung quanh vương lâm đợt mãnh Thú thứ hai xông lên Lập tức bị lực phản xạ này lan tới Cả đám trong tiếng kêu gào Thảm thiết mà tan vỡ Nhưng chú tan vỡ Lại hình thành một lực tấn công từ bão còn lớn hơn tầng tầng lớp lớp vây lấy vương lâm làm trung tâm tạo nên một cơn lốc Sức mạnh từ bão hủy diệt càng ngày càng lớn cuốn tới vương lâm. Thần sắc hắn bình tĩnh quang ảnh bên ngoài thân thể càng ngày càng sáng hơn. Đứng bên trong hào quang sáng người này khiến cho một tia lóe lên trong hai mắt hắn bị ẩn giấu đi. Người ngoài không thể nhìn thấu vẻ mặt của vương lâm lúc này tâm thần vương lâm chấn động cũng không phải toàn bộ mãnh thú đều có cơ hội tử bảo trước khi tử vong có một số hoàn toàn chưa kịp tử bảo đã bị vương lâm giết chết mỗi khi chuyện như vậy xảy ra liền có một đạo bạch khí tiến vào bên trong cơ thể hắn đạo bạch khí này không phải cổ thần lực mà là một tia sức sống Sức sống này nhập vào cơ thể lập tức hóa thành một yếu tố để trị thương mà so với cán nuốt tu sĩ còn nhanh hơn Liếm môi, ánh mắt vương lâm lói lên thân thể bước rời khỏi đài cao của mình, lao thẳng về phía những mánh thú cách đó không xa những tu sĩ còn lại đang chống cự cũng có vài người không thể trụ được bị lực tấn công do mãnh thú từ bảo lan tới ầm ầm phun ra máu tươi thân thể lui về phía sau bị mãnh thú vây quanh đang muốn kháng cự lập tức bị những mãnh thú từ bảo một lần nữa hóa thành một đợt tấn công hùng mạnh hơn cho đến lúc hủy diệt người này mới thôi nhàn nhã nhất phải nói tới nữ tử áo trắng kia Nữ tử thủy trung thần sắc như từng cũng không thấy thi triển thần thông gì, bình tĩnh đứng nơi đó, toàn bộ mãnh thú tới gần nàng liền toàn thân lập tức tỏa ra hắc khí, thất khiếu chảy máu kêu thảm thiết lùi lại. Thân ảnh vương lâm như điện là người thứ nhất trong 25 tu sĩ lao ra, xông vào đám mãnh thú. Hành động của hắn trong cuộc chém giết này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Vương Lâm đối với hết thảy những ánh mắt này coi như không nhìn thấy trong lúc hắn rông vào đàn mãnh thú, tay phải sơ lên, hàng vạn kiếm khí gào thét quét ngang ra trực tiếp xé sách thân thể những mãnh thú này nhảy vào trong cơ thể chúng tiếng nổ vang lên. Trước khi trúc tự bảo chỉ thấy có một bộ phận bị Vương Lâm giết chết, từng đạo bạc khí lao thẳng tới Vương Lâm bị hắn hấp thụ. Những tia sức sống này bị nguyên thần của hắn hấp thổ thương thế lập tức được hồi phục một chút. Vương Lâm tìm được chỗ tốt này, nương theo lực tấn công lui về phía sau, Nhoáng một cách đã xuất hiện ở bên ngoài một đám mãnh thú ở đàng xa đang bao vây một đám người, song chỉ tay phải sơ lên thành kiếm trực tiếp điểm lên thân thể một con mãnh thú. Ngay khi nó bị hủy diệt thân thể Vương Lâm như một con cá bơi đi, Tiếng ầm ầm nổ vang lên không ngừng Hơn 10 con mãnh thú này toàn bộ bị giết Những tu sĩ bị mãnh thú bao vây vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng Lập tức trở lên vấn khích Ánh mắt nhìn về vương lâm tràn ngập sự cảm kích Vương lâm không để ý tới Xoay người đi thẳng ra xa Thời gian trôi qua cực nhanh Hành động vương lâm khiến cho tu sĩ nơi đây không thể không nhìn kỹ Chỗ hắn xuất hiện hế là mánh thú liền lập tức bị hắn giết sạch với tốc độ cực nhanh sau đó đi tới chỗ khác. Tu sĩ trung niên tay trái cầm bầu rượu, tay phải cầm kiếm kia kiếm quang lói lên từ một con mánh thú xuất ra, ngửa mặt lên trời cười dài. Đối mặt với hơn 100 con mánh thú tấn công tới, tay trái cầm bầu rượu lên mép uống một hớp lớn, tay trái đang đỉnh thi triển thần thông. Đột nhiên Bạch Quang hiện lên, chỉ thấy thân ảnh Vương Lâm như điện trực tiếp tới gần, lói lên vài cái tiếng ầm ầm vang vọng gần 100 con mãnh thú tử vong hơn phương nửa, Vương Lâm sau khi hấp thụ sức sống lại bước đi. Tu sĩ trung niên kia nhớ mày, nói thầm vài câu nhưng đột nhiên ánh mắt xứng lại cũng đã nhìn ra một chút manh mối. Cũng hiểu ra vấn đề có không ít người, nhưng tu sĩ nơi này đều là những người tâm cơ thâm trầm, hành động của vương lâm bọn họ vừa quan sát liền thấy ngay được nguyên nhân. Mãnh thú hình người chưa kịp tự bảo, trước khi chết sẽ có sức sống, sức sống này chẳng những chỉ được thương thí, mà còn có thể làm tăng tu vi tương đương với ngồi thổ nạp mấy ngày. Chỉ là khi bọn họ đã hiểu ra vấn đề Mấy ngàn mánh thú dường như có gần một ngàn đã chết về tay vương lâm Còn có ba phần trong khi những tu sĩ còn lại chém xếp tự bảo Cuối cùng chỉ còn lại chừng một ngàn Nhưng tụ tập thành một đám Thân ảnh vương lâm như tia chớp ló lên Vượt lên những tu sĩ còn lại Tính thẳng tới một ngàn con mánh thú này Ở phía sau hắn ngoài nữ tử phong diệt tộc thủy trung vẫn không dám rời khỏi đại cao còn có nữ tử áo trắng kia thần sắc vẫn bình tĩnh không có hành động gì còn những người khác đều biến sắc gần một ngàn con mãnh thú này trong mắt bọn họ đã trở thành những đan dược đại bổ giờ phút này vội vàng xông ra hóa thành hơn hai mươi đạo cầu rồng muốn tranh giành với vương lâm ở phía trước vì đạo hữu áo trắng này chúng ta có duyên với nhau Vì thế, một ngàn con mãnh thú này hiển nhiên không thể để cho một mình ngươi đối mặt được, hãy đứng qua một bên đi. Đạo hữu hãy từ từ, một ngàn con mãnh thú này mà tự bảo uy lực sẽ rất khủng khiếp, hãy cẩn thận một chút. Tu sĩ áo trắng, hãy để cho lão phu 300 con. Tiếng hò hét nhanh chóng truyền đến, hơn 20 tu sĩ kia tốc độ bảo tăng, đuổi theo Vương Lâm. Vương Lâm thần sắc như thường cười lạnh, ngay khi đến gần đám mảnh thú ngàn con dê, tinh điểm cổ thần trên mi tâm hắn đột nhiên lóe lên từ bên trong một tinh điểm chợt có một đạo quang lóe ra. Vương Lâm hai tay bấm quyết hướng ra phía ngoài vung lên. Thiên Hoàng lô trong tiếng ầm ầm xuất hiện giữa thiên địa, đem gần một ngàn con mảnh thú đang gào thét tới gần bao phủ toàn bộ bên trong. Thiên hoàng Lô tổng lò kia biến ảnh hiện ra, còn có một luồng khí tức tang thương phần quanh hóa thành một cơn lốc xoáy kinh thiên, cuốn động tám phương. Luyện. Ngay khi những tu sĩ kia tới gần, vương lâm gầm lên. Một chữ vồ phát ra thiên hoàng nô kia ầm vang, cần một ngàn mãnh thú bên trong kêu lên thảm thiết, chưa kịp tự bảo đắc bị bao phủ vào trong cái lò này. Từng trận khí tức cổ thần tràn ngập trong nháy mắt khi hơn hai mươi tu sĩ ghi ran há hốc miệng trợn mắt, thiên hoàng lô khổng lồ này giống như là thực chất ở giữa thiên địa trong tiếng ầm ầm chợt thu nhỏ lại, hóa thành một đảo u văng biến mất trên mi tâm của vương lâm. hết thảy chuyện này đều diễn ra trong nháy mắt, dường như chỉ trong chốc lát, vương lâm đã đem toàn bộ gần một ngàn con mãnh thú này toàn bộ hấp thụ, không để lại một con nào trong lúc xoay người thần sắc vương lâm lạnh lùng nhìn lướt qua đám người đuổi theo trong thân thể những người này hắn nhìn được sự dậy song trong lòng cùng bước tiến tới trở về đài cao của mình vương lâm phất tay áo một tu vi cường hãn chấn áp bốn phương hơn hai mươi tu sĩ kia cả đám ánh mắt khó chịu nhưng kiên kỷ tu vi của vương lâm trong lúc trầm mặt còn chưa người nào dám xa tay Thiếu nữ phong diệt tộc ở đằng xa, tâm thần chấn động, nhìn ra được cơ hội này, sắc mặt lập tức tái nhợt, dừng bước chân lại, không dám có một cử động nào. Một lát sau, hơn 20 tu sĩ kia lần lượt trở về đài cao của mình, tạm thời bỏ qua việc này, nhưng ánh mắt nhìn về Vương Lâm cũng cực kỳ khó chịu. Chỉ có nữ tử áo trắng kia trong mắt lộ vẻ tán thưởng, hướng về Vương gật đầu tỏ ý Đúng lúc này, đài cao mà mọi người vẫn đứng ầm ầm chấn động Sau khi dừng lại trong thời gian ngắn ngủi, lại hướng về phía trước bay nhanh đi Tiếng ầm ầm vang vọng bên tai Hơn 20 đài cao này tốc độ cực nhanh trực tiếp đi vào đám sương mù phía trước, biến mất không thấy Những mánh thú hình người này có tác dụng chỉ thương rất lớn Sao ta có thể để cho các ngươi tranh đoạt Vương lâm bình tĩnh đứng trên đài cao Thần sắc không lộ ra chút tâm tu nào Nhưng hai mắt cũng lóe lên hàn quang thiên hoàng lô bên trong mi Tâm bột phát từng trận sức sống vô biên Không ngừng chảy vào trong cơ thể Khiến cho thương thế của hắn được hồi phục với tốc độ cực nhanh Đến lúc lập uy rồi Ngọn lửa hư ảnh trong mắt trái bỗng nhiên bùng lên Sần sần bốc cháy Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Huyện 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1443 Tu Sĩ Tư Hòa Hơn 20 đài cao như một sức manh vô hình kéo đi Với một phương thức và một độ không thể nào giải thích được Ở bên trong đám sương mù này nhanh chóng bay về phía trước Tốc độ của những đài cao này nhanh không kém gì tốc độ toàn lực của tu sĩ thiên nhân duy hiệp. Những đài cao vượt dị này chuyển động khiến cho vùng đất cổ mộ này tràn ngập những dấu vết thần bí không thể nhận biết được. Vương Lâm đứng ở trên đài cao đón những ngọn gió thổi với tốc độ cực nhanh, khiến cho tóc hắn bị thổi bay lên. Sương mù giống như là những sợi tơ nhanh chóng bay lướt qua thân thể hắn. Hai mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm ngâm. Từ sau khi hắn tiến vào vùng đất cổ mộ này, hắn vẫn liên tục quan sát. Hết thảy mọi thứ này cực kỳ vừa dị, trước khi nhận biết được rõ ràng, Vương Lâm không muốn có hành động gì sơ suất. Hắn muốn xem rốt cuộc những đài cao này sẽ đưa mình đến chỗ nào. Còn về biển sương mù phía dưới, vô biên vô hạn, lại càng không biết nó sâu tới cỡ nào. Nhưng trong khi đài cao bay nhanh đi, Vương Lâm cũng mơ hồ cảm giác được bên trong biển xương mù này hình như có một cặp mắt đang nhìn tất cả những tu sĩ bị bao phủ bên trong Số lượng người tiến vào cổ mộ này chắc chắn không ít, nhưng đã bị tách ra Có lẽ những người khác cũng giống như chúng ta, cũng đứng ở trên những đài cao này rồi bị đưa đi Trong lúc trầm ngâm thời gian chậm chậm trôi qua thiên địa dường như tràn ngập những tiếng than khóc nước nở do những đài cao bay nhanh phát ra, không biết đã đi được bao xa. Mấy canh giờ sau, hai mắt vương lâm bỗng nhiên nhìn về phía trước bỗng nhiên sững lại. Phía trước mặc dù vẫn còn sương mù, nhưng sương mù này cũng có chút vặn vẹo, hắn chưa kịp nhìn kỹ, thì những đài cao này đã ầm ầm đi vào bên trong đám sương mù vặn vẹo kia. Thiên địa phía trước đột nhiên biến đổi, từng trận tiếng kinh hô đột nhiên từ trong miệng những ưu sĩ tâm thần bị chấn động truyền ra. Vị trí xuất hiện của đám người vương lâm 25 người không ngờ chính là một chỗ dường như từ rất lâu về trước bị phong ấm bên trong cổ mộ này, vô phú năm không có bất cứ một kẻ nào bước vào. Phạm vi nơi này ước chừng hơn 10 vạn trưởng, ngoài rìa bốn phía toàn bộ đều là những vùng không gian bị xé sách vặn vẹo, hình thành một cây nhà tù rất lớn đem nơi này hoàn toàn nhốt ở bên trong. Những đài cao của đám người vương lâm từ bên trong một không gian bị xé sách bay ra thiên địa hiện ra trước mắt hắn chỉ có một màu đỏ bao phủ. Bầu trời bị phong ấm này là màu đỏ mặt đất không phải là sương mù mà là mặt đất thật sự. Trên đó những con sông nhỏ nước sông toàn bộ đều màu đỏ như máu. Từng trận mùi máu tanh không ngừng tràn ra. Ở trung tâm của mặt đất này có một thân ảnh rất lớn. Đây là một cổ thần ước chừng cao mấy ngàn trượng Hắn đang quỳ ở nơi đó Thần sắc xứ tợn Trên mi tâm có một cái lỗ lớn Máu như thể vĩnh viễn vô tận Theo mắt hắn chảy xuống Rơi trên mặt đất Đầu gối của hắn đã vỡ Có thể nhìn thấy những khớp xương đen dịp Ở bên trong Hiện nhiên không biết đã từ bao nhiêu năm trước Hắn không muốn quỳ Nhưng đã bị người ta đánh đát đầu gối Không thể không quỳ Hắn quỳ gối, khom mình trên lưng không ngờ mang theo một khối đài cao bị vỡ rộng ngàn trượng. Đài cao bị vỡ này toàn bộ đỏ như máu, trên đó còn có vô số xương máu phần quanh, không nhìn thấy rõ chỗ sâu bên trong. Nhưng mơ hồ cũng có một cấm chí bảo ngược từ bên trong đám xương mù lóe ra, giống như là để phong ấn. Ở xa về phía bên phải cổ thần còn có một thân ảnh ước chừng 400 trưởng quỷ ở đó Thân ảnh này trên đỉnh đầu có một chiếc sừng thần sắc dữ tợn Mắt trái còn lưu lại vẻ điên cuồng và không cam lòng Mắt phải trống chơn, đã bị người ta móc đi Có máu tươi từ trong hốc mắt chảy ra Bên trái cổ thần là một cổ yêu cao 300 trưởng cũng quỳ xuống Mắt trái trống chơn, mắt phải còn sót lại sự sợ hãi nồng đậm Cổ thần cóng khối đá, cổ yêu cổ ma quỷ ở hai bên, giống như đang bái lạy khối đá vỡ kia cảnh tượng vượng sĩ này làm xung động lòng người. Nhưng cái thật sự khiến cho tu sĩ kia truyền ra tiếng kinh hô chính là ở trên mặt đất này, ngoài những dòng sông máu kia còn có chi chít những thân ảnh đang ngẩng đầu lấy đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào những vị khách không mời đột nhiên xuất hiện ở vùng đất bị phong ấm này không dưới mấy vạn mảnh thú hình người hoàn toàn tràn ngập toàn bộ mặt đất bị phong ấm này trong số đó có không ít con đang uống nước trong những dòng sông đỏ như máu kia còn có một bộ phận đang đánh nhau nhưng ngay khi đám người vương lâm xuất hiện toàn bộ đều ngẩng đầu lên sau một khoảnh khắc tĩnh mịch những con mảnh thú trên mặt đất kia lập tức phát ra những tiếng sóng kinh thiên động địa mấy vạn mảnh thú đồng thời gào lên Hóa thành một đợt sóng gào thét trực tiếp quét ngang qua những người trên không trung. Một vài tu sĩ tu vi không cao lắm, lúc trước đã bị thương trong tiếng ầm ầm bị cơn sóng kia tấn công vào trong cơ thể, phun ra máu tươi, còn có hai người thân thể trực tiếp bị bắn ra, rơi xuống phía dưới. Bọn họ chưa kịp vùng vẫy liền bị một đám gần một ngàn con mánh thú lao lên xé xác, trở thành một đám thịt tiêu tan. Mánh thú trên mặt đất điên cuồng nhảy lên Lao thẳng tới mọi người Nhưng sau khi đã trải qua trận đáng với mấy ngàn quái thú lúc trước Những tu sĩ này đã biết được điểm tốt của những mánh thú này Giờ phút này mặc dù bị số lượng làm cho chấn động Nhưng cũng không sợ hãi nhiều lắm ầm ầm tản ra Lao thẳng tới đám mánh thú phía dưới Nuốt được toàn bộ những mánh thú này Thương thế ta sẽ có thể khôi phục hoàn toàn Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, liếm môi hướng về phía trước bước đi. Ngay khi hắn bước đi, ở phía trước đã có hơn 10 tu sĩ nhanh hơn hắn một bước. Những tu sĩ này cả đám ánh mắt lóe lên, cũng đã quyết định chủ ý, lần này quyết không thể để cho Vương Lâm độc chiếm toàn bộ. Những mãnh thú này mặc dù hung ác, nhưng nếu là hấp thụ sức sống cũng đủ khiến người ta tim đập thình thịch. Nếu tu sĩ áo trắng kia lại cướp mất, ta cũng muốn liên thủ để giết người Làm cho hắn biết hậu quả Nhất là những tu sĩ lúc trước cướp đoạt đài cao thành công đều là hạng người lòng dạ độc ác Giờ phút này nhìn lẫn nhau cũng có sự ăn ý đạo hữu tóc bạc kia, mảnh thú nơi này ngươi không thể giết hơn 10 con Nếu không, lão gia sẽ trở mặt, đem ngươi diệt hồn luyện thần Tu sĩ thân thể to béo, mặc áo như viên ngoại, vung bàn tính trong tay lên cười tùm tỉm nói Nếu giết hơn một con, hôm nay ngươi sẽ phải chết ở chỗ này Ai cũng không thể cứu được ngươi Tu sĩ áo đen thân thể gầy bét thủy chung nhắm hai mắt kia trong lúc tiến lên lạnh đùng mở miệng Đạo hữu mặc dù tu vi bất phàm, nhưng nếu chọc giận bọn ta thì hãy đứng xa khỏi nhóm Tự mình lo sống chết Nếu ngươi không tự biến bổn tọa sẽ cho thi thể của ngươi biến Nam tử áo tím sau lưng Có con cá hung ác biến ảo Trong mắt ló lên sát ký Trong lúc cất bước hừ lạnh nói Đạo hữu vừa rồi Quá mức lỗ mãng tạo hóa Ở đây ai cũng có thể có được Nếu quá mức tham lam Ngay cả lão bà cũng nhìn Có chút không vừa mắt Nếu ngươi vẫn còn tham lam Thì lão bà sẽ tự tay giết ngươi Cho dù tu vi của ngươi có cao đến đâu Nếu không nghe lời Cũng là muốn chết Lão bà mặt lột bào mặt đầy mụn kia Thanh âm vang lên Tu vi cho dù cao Nhưng làm việc cũng không đúng mực Lãng phí tu vi Vứt bỏ tính mạng Cũng là ngu rốt đến cực điểm Đáng tiếc, đáng tiếc Trong thiên hạ không ngờ lại có những người tham lam ngu xuẩn đến thế này Ngươi tưởng rằng ngươi là cao thủ bước thứ ba sao Tu sĩ trung niên tay trái cầm bầu rượu Lắc đầu uống rượu xong Lao thẳng tới đám mánh thú phía dưới Từng câu từng chữ đều lộ sát khí Hiển nhiên đối với việc vương lâm nuốt hơn phân nửa những đám mánh thú vừa rồi Khiến cho đại tu sĩ bất mãn Ngoài những người nói chuyện ra, những tu sĩ còn lại trong mắt cũng đều lộ sát khí, đã có người quyết định ra tay giết người Thiếu nữ của phong diệt tộc vẫn chưa rời khỏi đài cao trong mắt lộ vẻ vui mừng Nhưng vừa nghĩ đến sự đáng sợ của vương lâm, sắc mặt vui mừng không khỏi bị dập tắt Tiếng mọi người truyền lại, vương lâm thần sắc bình tĩnh trong mắt lóe lên hàn quang Mắt trái lại có tư hỏa mơ hồ thiêu đốt trong tiếng hừ lạnh. Chẳng những hắn không hề lui bước, mà tốc độ tăng lên từng bước vượt qua khoảng cách vô tận. Lấy tu vi cường hãn giống như là một lưu tinh ầm ầm lao đi, vượt qua những tu sĩ phía trước, lao thẳng tới những mánh thú từ dưới mặt đất đang tới gần. Thật to gan. Ngươi dám. Cuồng vọng đến cực điểm. Ngươi muốn chết sao? Hành động của Vương Lâm hoàn toàn chọc giận mọi người, sát khí âm ầm, ầm nổi lên có người đã bấm quyết xuất ra thần thông. Nhưng lúc này, chỉ thấy Vương Lâm trong tiếng gào thét của mấy vạn mãnh thú này đột nhiên tới gần, cũng không thấy hắn thi triển một thần thông gì, chỉ là tay phải vung lên về phía trước, thiên địa ầm ầm chấn động. Những con mánh thú vừa lao lên không chung đột nhiên hết lên thảm thiết, bên trong cơ thể bọn chúng đột nhiên có một ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt, hai mắt lập tức tràn ngập vẻ sợ hãi, thân thể giấy rùa, tiếng kêu lại càng thầm thiết hơn. Trong nháy mắt, vương lâm vung tay gần một ngàn con mánh thú trong tiếng ầm ầm đã bị hư hỏa sinh ra trong cơ thể đốt cháy toàn thân, hóa thành một đám hỏa cầu toàn bộ đều tử vong. Từng đạo sức sống màu trắng bay ra chui thẳng vào trong cơ thể vương lâm. Ở bên trong cơ thể của những mánh thú vừa tử vong, hư hỏa đột nhiên ầm ầm tràn ra, hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán. Càng có nhiều mánh thú trong cơ thể đồng thời bộc phát hư hỏa, bị thiêu đốt, sức nóng ngập trời tràn ngập cả thiên địa. Tiếng nổ vang lên không ngừng, những mánh thú kia bị thiêu đốt một cách cực kỳ vượt dịp không ngừng biến hóa thành hỏa cầu rồi hóa thành bụi đen, từng đạo sức sống màu trắng tràn ngập cả thiên địa, điên cuồng chui vào trong cơ thể của Vương Lâm bị hắn hấp thụ. Ngọn lửa bùng lên trong lúc huyết tán, mấy vạn mãnh thú lập tức cốt hơn phân nửa trong tiếng kêu gào thảm thiết hóa thành một phần của biển lửa. Vương Lâm không hề dừng lại, Sức sống vô tận kia ở bên trong cơ thể được nguyên thần của hắn hấp thụ mạnh mẽ Thương thế của hắn hôi phục với một tốc độ không thể nào tưởng tượng được Một ngàn, ba ngàn, tám ngàn, mười vạn Một lượng lớn sức sống màu trắng dường như tràn ngập thân ảnh của Vương Lâm Dường như trong nháy mắt này bên trong cơ thể của toàn bộ mãnh thú nơi đây đều có thư hỏa bốc lên hừng hực theo sức sống chảy vào thương thế vương lâm trong khoảnh khắc hồi phục hoàn toàn. trong tiếng gầm vang, toàn bộ mãnh thú đều bị tử phong. còn có một số hư hỏa sau khi hủy diệt những con mãnh thú từ bốn phương tám hướng lao thẳng tới gần vương lâm, cuối cùng toàn bộ chui vào trong mắt trái của hắn. vô cùng đơn giản, vô cùng kinh người. ai muốn giết ta? Vương Lâm xoay người, ánh mắt lạnh lùng đảo qua những tu sĩ đang trợn mắt há hốc miệng ở phía sau. Trong mắt trái của hắn, một ngọn hư hỏa chín màu bùng lên. Tu sĩ hư hỏa? Không ngờ lại là tu sĩ hư hỏa. Sao lại có thể như vậy? Nghe đồn mấy vạn năm cũng khó có một lần tu sĩ hư hỏa xuất hiện, hắn, hắn không ngờ lại là tu sĩ hư hỏa. Một cái vung tay, mấy vạn mánh thú bị thư hỏa thiêu chết, tu vi bậc này, ta, ta vừa rồi còn muốn giết hắn. Tu sĩ thư hỏa trong lời đồn, lấy một ngọn lửa đặc biệt, thể hiện trong vùng đất bị phong ấm này, cả đám tu sĩ kia nhìn thấy tất cả mọi người bên trong tâm thần lập tức dậy lên một cơn sóng ngợp trời. Ngay cả khi ánh mắt vương lâm đảo qua, Mọi người đều bất giác nhanh chóng lui về phía sau hơn 10 trượng, cả đám thần sắc hoảng loạn, ánh mắt lộ vẻ xung động. Nhất là mấy người vừa mới nói những lời ngông cuồng, vẻ mặt lập tức không còn chút máu. Ngay cả nữ tử áo trắng thủy Trung vẫn bình tĩnh kia trong khoảnh khắc này ánh mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, có một tia sáng kỳ dị lóe lên. Thình thịch, thình thịch, Bốn phía yên tĩnh chỉ có những tiếng tim đập sồn dập từ trong cơ thể mọi người vang lên Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDH.org Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1444 Địa tới ánh mắt lạnh lùng của Vương Lâm đảo qua trên người những tu sĩ si vừa lui lại phía sau mười trượng. Tâm tình trên cơ thể những người này xảy ra kịch biến, chỉ cần hắn có ý định là có thể khiến cho hư hỏa bùng lên, tạo thành thương tổn cực lớn cho đối phương. Chẳng qua ở vùng đất cổ mộ này nguy cơ tứ phía, còn chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện ở nơi này thì nếu không cần thiết, Vương Lâm cũng không hề có ý định giết sạch những tu sĩ này. Ở nơi này còn có mấy người tu khó lường bức họ nổi điên lên mà liên thủ lại Thì ở trong vùng đất cổ mộ này Vương Lâm không có ít lời gì Không có lời mà giết người Loại chuyện này Vương Lâm rất ít khi làm Mắt hắn bừng sáng Thư hỏa chín màu trong mắt trái xoay tròn Mái tóc bạc phơ, phơ thoạt nhìn tràn ngập vẻ yêu dị, Cùng với ánh mắt hắn quét tới Thế là tu sĩ tiếp xúc với ánh mắt vương hưng tâm thần đều chấn động kịch liệt, sắc mặt cũng tái nhợt. Trước đây ngươi nói, nếu vương mố giết được hơn 10 mãnh thú ở nơi này thì ngươi liền trở mặt, muốn diệt hồn luyện thần ta. Tay phải vương lâm dơ lên chỉ về phía một tu sĩ thân thể to béo, mặc áo bào viên ngoại tay cầm bàn tính. Thân thể tu sĩ này run lên. Ngay cả da thịt béo mút trên mặt cũng sun dày, gượng cười nhưng nội tâm âm thầm kêu khổ thầm nghĩ bản thân vừa rồi không biết đối phương là tu sĩ vư hỏa Luyện hồn tu sĩ vư hỏa, việc này ngay cả bản thân hắn cũng không thể tin nổi Sợ là đối phương còn không luyện hồn mình thì thân thể mình đã bị vư hỏa thiêu cháy sạch sẽ Hai mắt vương lâm dần dần trở lên âm lãnh, nhìn chầm chầm vào tu sĩ béo kia, trong mắt có một tia sắc khí lúc ẩn lúc hiện. Tu sĩ béo kia liền toát mồ hôi đầy chán. Tâm thần hắn chấn động, mơ hồ cảm thấy sường như trong cơ thể có một luồng lửa nóng đang chậm rãi thiêu đốt, khiến cho miệng khô lưỡi nóng. Tu sĩ này vội vàng phất tay phải trong tay hiện ra một mảnh lân giáp lớn bằng bàn tay vội vàng đưa ra khổ sở nói tiểu đạo đúng là có nói như vậy xin đạo hữu thứ lỗi cho vật này tiểu đạo lấy từ trên bình đài của cổ mộ xin đạo hữu nhận cho tha lỗi cho sự lỗ mãng vừa rồi của tiểu đạo tay phải vương lâm chụp một cách vào hư không lập tức hút miếng lân phiến kia lại nhìn qua một cách liền thu lấy rời ánh mắt từ trên người tu sĩ béo tới người còn lại. Ngươi vừa rồi nói, nếu vương mố giết thêm một một hung thú nữa thì sẽ khiến ta phải chết ở nơi này. Giờ ta cho ngươi một cơ hội đấy. Lời nói của vương lâm lạnh như băng chậm rãi mở miệng. Tu sĩ to béo thấy vương lâm không còn nhầm vào mình nữa trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tu sĩ mặc hắc y vừa nói chuyện lúc này tâm thần lại chấn động. Hai mắt hắn nhắm lại. Dường như là người mù, lúc này trở lên trầm mặt, sắc mặt biến hóa liên tục Nửa ngày sau, tu sĩ mặt hắc y này mới ôm quyên hướng về phía vương lâm Vung tay phải lên Một thanh phi kiếm màu đen bay thẳng tới vương lâm Trên phi kiếm nọ tràn ngập khí tức của cổ ma, vần khắp xung quanh nó Lúc trước lỗ mãng đảo hữu xin đừng để ý tu sĩ mặt hắc y thấp giọng nói Vương Lâm sau khi tiếp nhận thanh kiếm này, lại nhìn Tu sĩ mặc Hắc Y này một lần nữa. Người này khiến Vương Lâm thấy vô cùng cổ quái. Tâm tình trên thân thể hắn mặc dù có nhưng lại không rõ ràng. Nếu chỉ có thế thì thôi, nhưng ở trên mi tâm của người này có một luồng lực lượng kỳ dị, dường như là một phong ấm vậy. Tựa hồ nếu người này mở đôi mắt Lực lượng phong ấm kia sẽ ầm ầm bộc phát ra Còn có ngươi muốn cho ta cút khỏi nơi này sao Nếu không cút ngươi sẽ cho ta thành một thi thể mà đá văng đi Vương Lâm vốn không muốn chèn ép người khác Nhưng nếu hắn muốn lập uy thì đơn giản là cứ kiêu ngạo một phen Nếu có kẻ đuôi mù thì hắn cũng không ngại giết sạch Nam tử mặc áo tím sau lưng có hình ảnh con cá hung ác biến ảo ra sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ướt lưng, nghe vậy cười khổ uống huyết ôn quyền, không nói gì mà trực tiếp xuất ra một bảo vật hình hộp, Lô đoạt được trên một đài cao trong cổ mộ cung kính đưa tới. Một câu cũng không nên nói, nếu không thì đã không mất đi bảo vật như thế này, ôi! Trong lòng nam tử mặc áo tím vô cùng khổ sở cảm giác hối hận nổi lên Còn có ngươi nữa lúc trước rất cao giọng Vương mố không nghe lời ngươi, ngươi sẽ giết ta phải không? Ánh mắt vương lâm ló lên nhìn chầm chầm vào bà lão mặc áo lục Trong những người này thì thần thông của bà lão này cực kỳ vượt dị Vương lâm mãi đo tới lúc này vẫn chưa nhìn ra được nhiều dấu vết lắm mà trọng yếu nhất là trong cơ thể của bà lão này, Vương Lâm không thấy bất cứ sao động tâm tình nào, dường như tâm tình của người này đã bị ẩn rất sâu rồi. Bà lão áo lục nọ nhìn Vương Lâm, ánh mắt lóe lên tia sáng quỷ dị, không biết đang suy nghĩ điều gì, hơi do dự một chút. Thân thể Vương Lâm đột nhiên bước về phía trước một bước, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đáp như một tia chớp ầm ầm tới gần bà lão áo lục kia. Sức mặt bà lão áo lục trầm xuống, thân thể vội vàng lùi lại mấy bước, hai tay bắt quyết. Thiên địa nguyên lực liền từ trong cơ thể tràn ra, khiến cho không gian bốn phía bị vặn vẹo. Trong tích tắc khi Vương Lâm tới gần, nhảy vào trong khoảng không bị vặn vẹo kia, thần sắc bình tĩnh, tay phải vỗ về phía trước. Một tiếng ấm vang kinh thiên nổi lên, hóa thành một tiếng thúi gào truyền khắp bốn phương tám hướng. Trong thời gian ngắn tiếng chấn động không ngừng truyền ra. Vương Lâm và bà lão kia đã va chạm nguyên lực giữa không trung tới mấy mươi lần, khiến tiếng chấn động ngày càng kịch liệt. Bên ngài thân thể hai người, so nguyên lực đối kháng mà hình thành một cơn lốc nguyên lực lan ra bốn phía. Những người khác đều lui lại phía sau. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Bà lão kia phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thần sắc dữ tờn vội vàng lui lại phía sau. Trong nháy mắt khi bà ta lùi lại thân ảnh vương lâm từ trong cơn lúc nguyên lực lao ra bạch chói mắt Ngay trong khoảnh khắc khi hắn xuất hiện xong chỉ liền như kiếm điểm về phía trước Một chỉ tối nguyệt Trong tâm thần vương lâm có cánh cửa cửa đá thê lương của phong tiên giới biến ảo xa Giống như theo một chỉ này ầm ầm cuốn động thiên địa khiến cho nơi bị phong ấm này chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập một luồng khí tức tang thương, xung nhập vào một chỉ này, đánh thẳng tới bà lão áo lục. Sắc mặt bà ta đại biến. Bà mặc dù đã đánh giá cao vương lâm nhưng vẫn không thể ngờ được đối phương chẳng những là tu sĩ tư hoa mà lại càng đáng sợ hơn. Tu vi thiên nhân ngũ suy, thậm chí ngay cả thần thông cũng cực kỳ kinh người trong nháy mắt đầy nguy cơ này bà ta cũng không còn cách nào ẩn giấu thần thông nữa thân thể đột nhiên ngừng lui lại về phía sau hai tay bắt quyết điểm vào huyệt thái dương Há môn phun ra một đám sương mù đỏ nhạt đám sương mù này vừa xuất hiện liền tỏa ra làn hương thơm ngát trước mắt vương lâm hoa lên dường như xuất hiện ảo giác phía sau thân thể bà lão kia mơ hồ xuất hiện những tư ảnh liên tiếp đám hư ảnh này đều là những người vương lâm quen thuộc. không chỉ có vương lâm mà cả đám tu sĩ đa quan chiến ánh mắt cũng đều lộ vẻ mê mang. theo bọn họ thấy bà lão áo lục sường như biến thành người trí thân của mình. thấy vương lâm không ngờ lại dám giết người trí thân của mình, một luồn lửa giận ầm ầm thiêu đốt tâm can họ. người này không ngờ lại là người của một trong tam đại kỳ tộc phong huyễn tộc. Ánh mắt của nữ tử phong diệt tộc xứng lại, lộ vẻ kinh ngạc. Hết thảy mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Khi ánh mắt của đám tu sĩ mơ hồ xuất hiện vẻ mê hoạt thì tối nguyệt nhất chi của vương lâm đã ầm ầm va chạm với đám sương mù màu đỏ nhạt. Tiếng ầm ầm kịch liệt vang vọng khắp phong ấm. Đám sương mù màu đỏ nhạt kia nhanh chóng bị cuốn đi giống như là không thể đối kháng với một chỉ của vương lâm bị cuồng phong đảo qua lập tức tan thành cho bụi tiêu tan trong năm tháng khiến cho một chỉ này điểm lên mi tâm bà lão áo lục thân thể bà lão này chấn động bay vọt về phía sau phun ra một ngụm máu tươi tâm tình ẩn giấu trong cơ thể cũng bị một chỉ này đánh tan không còn giấu giếm được nữa bộc phát ra kịch liệt lập tức hóa thành một đám hư hỏa bừng bừng thiêu đốt ấm ký vốn ẩn giấu trên mi tâm sở cũng hiện ra trông như bong lưng một nữ tử bà lão áo lục bị ngọn lửa thiêu đốt kêu lên thảm thiết vẻ mê man trong mắt đám tu sĩ bốn phía lập tức tiêu tán thoáng lộ vẻ hoảng sợ phong huyễn thuật bà lão này là người của phong huyễn tộc một trong tam đại kỳ tộc thân thể vương lâm đứng giữa không trung, hắn ra tay trừ việc muốn giết người thì quan trọng hơn là thần thông của bà lão này tuyệt dị, hắn muốn lần xa manh mối. lúc này khi đã có đáp án, hắn lại có ý định khác, bỏ qua việc giết chóc. hư hỏa trên thân thể của bà lão áo lục theo ý niệm của vương lâm liền nhanh chóng tan, hóa thành một mồi lửa trở thành một thứ như cấm trí vậy. Đã không còn bị hư hỏa thiêu đốt, sắc mặt bà lão kia trắng bịch ánh mắt nhìn vương lâm đấy vẻ sợ hãi và kiên kỵ vừa trầm mặt vừa xuất ra một kiện pháp bảo lý từ cổ mộ, không chút do dự đưa cho vương lâm. Đám tu sĩ còn lại tâm thần đều rung động, lần lượt đưa pháp bảo ra, vội vàng nộp lên để xin tha lỗi cho sự bất kính vừa rồi. Ngay cả nữ tử phong diệt tộc cũng ruông như tầy xấy mà sợ hãi nộp pháp bảo ra. Chỉ có nữ tử có mái tóc dài quá lưng kia là nhìn vương lâm thật sâu trên mặt nở nụ cười thân thể nhón lên liền từ trên một đài cao từ từ bay lên tiến thẳng về phía bầu trời. Trong chỗ phong ấm này có kỳ bảo, nếu ngươi cảm thấy hứng thú thì ta sẽ rời đi hắn là ở trong vùng đất cổ mộ, chúng ta còn gặp lại nhau." Tiếng nói của nữ tử kia bình thản truyền tới. Thân ảnh đã từ trên đài sần sần bay xa, chui vào trong một khe hở trên bầu trời, biến mất hoàn toàn. Ánh mắt Vương Lâm sững lại, không nói câu gì. Một hồi gió lửa cứ như vậy mà chấm dứt. Ánh mắt mọi người không khỏi rơi trên mặt đất. Đài cao ngàn trượng có cổ thần, cổ ma, cổ yêu nâng rỡ kia bên ngoài có xương bù màu đỏ lượn lờ quay cuồng chuyển động, giống như là phong ấm một vật gì cực kỳ cứng đại vậy. Ánh mắt vương lâm cung hướng về hướng mà cổ thần nhìn lại. Nhưng vào lúc này thần sắc hắn biến đổi, đột ngột ngẩng phát đầu nhìn về phía chân trời. Thiên địa sột nhiên ầm vang. Toàn bộ tu sĩ nơi này đều bị kịch biến làm cho chấn kinh. Chỉ thấy ở phía chân trời đột nhiên xuất hiện một mảnh vạn vẻo, mơ hồ có thể nhìn thấy chín cách đài cao không lồ đang ầm ầm lao tới. Nơi này không ngờ lại có người. Cũng tốt, các người dân ra Pháp bảo đoạt được từ cổ mộ, sau đó đợi quyết định của ta. Tiếng nói này đầy âm trầm Lại tỏa ra uy áp tràn ngập Ẩm ầm, ầm phủ xuống nơi bị phong ấm này Những cái the ở tràn trời bốn phía vặn vẹo Dường như bị xé mở ra chín cái đài cao loa ầm ầm lao tới Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org quyền 9. Đỉnh cao Vân Hải. Chương 1445. Nhị sai bộ Thai. Trên chín đài cao có chín tu sĩ đang đứng, trong số đó không có nữ mà toàn nam tu, bảy người đắc già, còn hai người thoạt nhìn khoảng 40. Ánh mắt đám người này âm trầm, sát khí tràn ngập. Một mùi máu tanh cùng với sự xuất hiện của bọn họ tràn vào trong chỗ phong ấm chín cách đài cao này hầu như đã bị nguộm thành màu đỏ tràn ngập máu tươi. Kinh người hơn là trên chín đài cao này cũng lơ lượng rất nhiều hồn phách. Đám hồn phách này rãi ruột, phát ra những tiếng kêu thê lương. Tu vi của chín người này không hề yếu, trong đó có 5 người không ngờ đều là thiên nhân đệ tứ suy, còn lại 2 người đã thiên nhân đệ ngũ suy. Trong đó có một lão già mái tóc đỏ như máu trên thân thể tỏa ra một luồng khí tức hương hỏa yếu ớt đúng là người đã bước nửa bước vào bước thứ ba. Chẳng qua người này vì nguyên nhân nào đó mà không thể thành tung. Nếu không có lượng hương hỏa lớn thì hắn không thể tiến thêm được. Người này đứng đó đầy vẻ uy nghiêm, hiển nhiên ở Thái Cổ tinh thần cũng là hạng người có thân phận cực kỳ tôn quý. Rất hiếm khi phải hiện thân Người cuối cùng là một tu sĩ trung niên Tay cầm một cây quạt lông chim Hai mắt nheo lại Liên tục tỏa sáng Tu Vi chỉ là thiên nhân để tam suy Nhưng hắn lại có thể đứng trong hàng ngũ Chín người này thì tất nhiên có chỗ bất phàm Nhưng khiến mọi người khiếp sợ Chính là không ngờ ở dưới chín đài cao này Chừng hai màn trưởng, đài cao lại được mở ra gấp đôi Lão già đã tiến nửa bước vào bước thứ ba kia nói Ngay cả mộ thai bật hai cũng không đoạt được mà cũng có lòng tham đoạt bảo vật nơi này Ánh mắt lão già đó bình thản đảo qua đám người vương lâm Hai mắt vương lâm ngưng trọng, nhìn chầm chầm vào đại cao phía dưới lão già không nói gì Đám tu sĩ bốn phía xung quanh hắn cũng đều trầm mặt Hiển nhiên là nhìn ra sự cường đại của lão già này, chầm chầm tụ lại một chỗ, không ngờ lại coi vương lâm là người cầm đầu. Ánh mắt lão già sáng như đuốc, lập tức rơi lên người vương lâm. Không chỉ có hắn, tu sĩ trên tám đài cao còn lại cũng đều mang theo sát khí liếc tới. Cảm giác âm trầm liền tràn ngập nơi này, khí tức máu tanh bùng lên. Đúng lúc này thì văn sĩ trung niên tu vi chỉ tới thiên nhân để tam suy kia đột nhiên tiến lên vài bước, nói nhỏ với lão già kia vài câu. Ánh mắt lão già xứng lại, nhìn thoáng qua mặt đất, lại nhìn đài cao mà cổ thần đang manh trên lưng, ánh mắt sau đó đảo qua đám người vương lâm. Ngươi lại đây, tay phải lão già chỉ về một tu sĩ bên cạnh vương lâm. Tô sĩ này chính là một trong năm người lúc trước cướp đoạt đài cao thành công Lúc này bị đối phương chỉ tới, sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch. Hắn do dự không dám bước xa yên lặng tiến lên từng bước Hướng về lão già ôn quyền cung chính nói Vãn bối ra mắt linh đồng thượng nhân Hả? Ngươi nhận ra lão phu sao? Thần sắc lão già kia không thể hiện tình cảm gì Tiếng tâm của Linh Động Thượng Nhân ở thái cổ tinh thần vô cùng hiển hách, ván bối hiển nhiên lại nhận ra người Tu sĩ ghia vội nói Ngươi đi phá vỡ phong ấm trên lưng cổ thần này cho ta Nếu có thể phá, ta sẽ tha cho ngươi một mạng Linh Động Thượng Nhân chậm rãi mở miệng, nhưng lời nói tràn ngập vẻ không thể chối từ Tu sĩ ghia lập tức biến sắc Giống như đang rất do dự, nửa ngày sau bấy gật đầu, hít sâu một hơi, hai tay bắt quyết, thần thông tràn ra, sau đó la tới phía đài cao trên lưng cổ thần. Chỉ trong nháy mắt, tu sĩ này đã tới gần đài cao mà bên ngoài mấy trượng tràn ngực xương mù màu đỏ trên lưng cổ thần. Hắn nhìn hồi lâu, cắn răng một cái, tay phải bắt quyết. Lập tức một hình ảnh hư àng hiện ra hướng về phía đám sương mù ầm ầm đến, tư ảnh do tay phải tu sĩ này biến thành liền đụng vào sương mù. nhưng ngay trong nháy mắt khi tiếp xúc với đám sương mù này thì bên trong đó truyền ra hàng loạt tiếng xiết gào. trong phút chốc, sương mù bỗng nhiên dài ra, dường như là há to miệng, vùng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nuốt lấy tu sĩ kia. Không có chút khả năng né tránh, chỉ một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên vang lên Tu sĩ kia lập tức bị sương mù màu hồng nuốt vào, lôi vào bên trong Những tiếng kêu thê lương truyền xa khiến người ta kinh tâm động phách Đạo Linh ở nơi này cũng có chút chất lượng Ánh mắt lão già bước nửa bước vào bước thứ ba lói lên vẻ vui mừng Hắn lại tiến nửa bước về phía trước ầm ầm tiến tới bên ngoài xương mù, tay phải sơ lên, hướng về phía xương mù chụp tới. Ngay trong nháy mắt khi bàn tay sắp sửa hạ xuống, tiếng gầm thét trong xương mù lại lần nữa xuất hiện. Đám xương mù quay cuồng kịch liệt, không ngờ hóa thành một ma ảnh khổng lồ đi cuồng thổi xương mù màu đỏ về phía lão già. Đám xương mù bị thổi về phía lão già với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã va chạm với nhau Tiếng ầm ầm kinh thiên nổi lên trong chỗ phong ấm này Sắc mặt lão già biến đổi thân thể lập tức lui về phía sau Liên tiếp lùi hơn 10 trượng mới có thể dừng lại được Ít nhất là phải tới lục phẩm đáng tiếc là ở bên ngoài có cấm chế Là cổ hồn cấm Ánh mắt tu sĩ trung niên lói lên chầm rãi mở miệng nói Trong bảy người bên cạnh hắn có một lão già mạng thanh bào Nheo đôi mắt lại dường như là cũng nhận ra được một chút manh mối Cổ hồn cấm Lão phu không hiểu về cấm chế lắm Người nắm được mấy phần có thể phá được nó Linh động thượng nhân nhìn chầm chầm lên đài cao Tràn ngập sương mù màu đỏ trên lưng cổ thần trầm giọng nói Chuyện này chỉ nắm chắc hai phần. Văn sĩ trung niên do dự một chút, mở miệng nói. Hai phần. Linh động thượng nhân nhứng mày. Vương Lâm vẫn luôn quan sát cảnh tượng này. Trên thực tế khi hắn vừa đến nơi này đã mơ hồ nhìn ra cấm chế trên xương mù màu, màu đỏ. Cấm chế đúng là cổ hồn cấm, nhưng bên trong còn ẩn chứa cấm chế khác. Người ngoài muốn phá tuyệt không đơn giản Hắn không biểu hiện gì Ánh mắt lạnh lung nhìn xem chín người này làm sao có thể phá giải cấm chế Ngay lúc Linh Đồng Thượng Nhân Còn đang nhíu mày trầm ngâm Thì lão già mặt thanh bào đã tiến lên vài bước Hướng về Linh Đồng Thượng Nhân ôm quyền cất tiếng nói Thượng Nhân cấm chế này Tại hạ có vài phần nắm chắc có thể phá được Chỉ là sau khi phá xong Hắn không nói hết câu mà ngẩng đầu nhìn về phía Linh động Thượng Nhân Ngươi nếu có thể phá được cấm chế này thì trừ đạo Linh ra Pháp bảo bên trong toàn bộ thuộc về ngươi Còn mấy bảo vật mà mấy tiêu tu này đoạt được trong vùng đất cổ mộ này Ngươi cũng lấy được một nửa Linh động Thượng Nhân trầm giọng nói Ánh mắt lão già mặt thanh bảo lộ vẻ mừng như sơ sơ quy quy y Ê, e, nơ, mơ, nghe vậy cười nói Xin thượng nhân cứ yên tâm Tại hạ học thuật cấm chế từ nhỏ Chuyện khác không dám nói chứ Cấm chế này trong thiên hạ trừ lão phu ra Thì không ai có thể phá giải Dù là tiêu tính đạo hữu Cũng còn phải kém lão phu Ánh mắt hắn đảo qua người văn sĩ trung niên, Văn sĩ này liền nở nụ cười Ôm hòa, ôm quyền nói tiền mối nói rất đúng tiên bố về thuật cấm chí thì chỉ là người đi sau lão già mặt thanh vào kia cười ha há ha há", thánh diện nói Thuật cấm chí là bổn nguyên của trận pháp lão phu nghiên cứu đã gần ngàn năm tự hỏi cũng đã tìm ra chút manh mối của đại đạo tự nghĩ ra một môn vạn cấm phá quyết nhất định có thể phá được cấm chí trong sương mù này Cấm chế này vốn không phải là cổ hồn cấm Lão Phu nghiên cứu thuật cấm chế còn chưa bao giờ nghe nói tới cấm chế tên thế này Hắn vừa nói, vừa cất bước đi thẳng tới sương mù màu đen Sau khi tới còn cách mấy trường, tay phải hắn liền bắt quyết, vung về phía trước Lập tức ánh sáng cấm chế liền ló lên Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng này liền hóa thành một ký hiệu khổng lồ Ký hiệu do cấm chế tạo thành tỏa sáng vạn trường Nhìn thanh thế lại có thể đối kháng được với sương mù màu đỏ Trong nháy mắt khi nó xuất hiện tiếng gầm thét trong sương mù màu đỏ Liền dừng lại cuồng phong từ sương mù màu đỏ cũng lui lại phía sau một chút Lão già lại càng đắc ý quát khẽ một tiếng điểm về phía trước một cái Ký hiệu khổng lồ kia liền lao thẳng vào trong sương mù màu đỏ Phá cho lão phu Lão già mặt thanh bào giống to Ký hiệu ầm ầm đụng vào xương mù màu đỏ Nhưng đúng lúc này Khi lão già còn chưa nói hết lời Thì xương mù màu đỏ kia lại tràn ra một lần nữa Với tốc độ cực nhanh lao ra cắn nuốt ký hiệu kia Lại cũng nuốt luôn lão già mặt thanh bào vào trong xương mù Lời nói còn chưa rút thì tiếng kêu thê lương đã vang vọng khắp thiên địa Khuôn mặt Linh Đồng Thượng Nhân hiện lên hắc khí. Hắn thật không ngờ đối phương tràn ngập tự tin như vậy mà cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Một tiếng cười khe vang lên từ một tu sĩ bên cạnh vương lâm. Người phát ra tiếng cười chính là tu sĩ có thân thể mập mạp kia. Tiếng cười của hắn lập tức hấp dẫn ánh mắt u ám của Linh Đồng Thượng Nhân. Tu sĩ to béo mặc áo viên ngoại này liền tiến tới vài bước đi lên phía trước hương lâm hướng về phía Linh động Thượng Nhân ôm quyền mỉm cười nói Vãn bối hứa phúc xin ra mắt Linh động Thượng Nhân Cấm chế trong xương mù màu đỏ này vãn bối có hơi nắm chắc là có thể phá xài Vãn bối và người này không có chút quan hệ nào chỉ là tình cờ bị truyền tống vào đi mà thôi Vãn bối còn có một chuyện bí mật muốn nói cho tiền bối biết, hắn là vư. Ngươi có thể phá giải được sương mù màu đỏ này thì ta sẽ lưu lại tính mạng và pháp bảo cho ngươi, còn cho ngươi theo bên cạnh. Linh động thượng nhân cắt lời tu sĩ to béo. Chuyện bí mật trong lời nói của hắn lão không hứng thú. Lúc này lão chỉ muốn suy nhất chính là đạo linh trong sương mù. Thương nhân xin yên tâm. Cấm chế trong xương mù màu đỏ này tại Hạ đã quan sát một lúc lâu Tuy không phải nắm chắc 10 phần nhưng nếu tiền bối phối hợp thì có 7 phần nắm chắc có thể phá được Tu sĩ to béo kia nghe vậy vô cùng vui vẻ Quay đầu lạnh lung liếc vương lâm một cái Khói miệng nở nụ cười lạnh Xoay người đi thẳng về phía xương mù màu đỏ Cách xương mù màu đỏ mời trượng Hắn dừng lại, vẻ mặt cẩn thận, bàn tính đen tay phải phát ra tiếng lách cách không ngừng. Âm một tiếng, bàn tính liền vỡ tung ra, con tính trên bay ra đột nhiên hóa thành một đoàn xoáy cấm trí khổng lồ. Tu sĩ mập mạp này hít sâu một hơi đi thẳng tới đám sương mù. Muốn chết? Thần sắc vương lâm bình thản nhưng trong lòng không ngừng cười lạnh. Ánh mắt hắn liếc nhìn đám người đối phương thấy khóe miệng văn sĩ trung niên hình như rói lên nụ cười trào phúng. Người này dù có tu vi thiên nhân để tam suy nhưng lại có thể ở nơi này tâm cơ thâm trầm, bình tĩnh, đa mưu, túc trí. Người này có lẽ chú ý tới đám xương mù này. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website. Âu đi chuyện chấm oờ gờ. Quyển chín, đỉnh cao Vân Hải, chương một bỏ ngựa xình vê sầu. Tu sĩ to béo họ Hứa kia hai tay bấm quyết, những hạt châu trên bàn tính trong bàn tay nhanh chóng xoay tròn bên ngoài thân thể theo một cách vung tay của hắn, những hạt châu này bất ngờ hóa thành một đồ hình dục trì, xuất hiện ở phía trước người hắn. Đồ hình này thoạt nhìn như thể là một bàn cờ tàn cuộc, những hạt châu này nghiêm nhiên trở thành những quân cờ, bố trí rất dày đặc. Tu sĩ này vẻ mặt ngưng trọng, miệng lẩm bẩm, tay phải nhanh chóng sơ lên bấn viết chỉ về phía trước. Trong phút chốc, những hạt châu giống như một bàn cờ kia bỗng nhiên lao thẳng tới đám sương mù kia, trong nháy mắt đã tới gần. Đám sương đỏ này đột nhiên quay cuồng, từ bên trong có tiếng xin gào truyền ra, đi sau đó đám sương mù xông tới, hướng về phía bàn cờ này nuốt lấy. Âm một tiếng ngay khi bị đám sương mù màu đỏ này nuốt lấy trên bàn cờ kia lập tức có ánh sáng đủ màu không ngừng lói lên, còn có những thân ảnh hư ảo xuất hiện. Mỗi thân ảnh này đều mang theo mình một ấn ký, vỗ về phía đám sương đỏ. Dường như có một sức mạnh vô hình tràn ngập, khiến cho đám sương đỏ ầm ầm cuộn lên, không ngờ không thể cắn nuốt được. Cảnh tượng này khiến ánh mắt những tu sĩ đang xem sững lại, trong mắt Linh Đồng Thượng Nhân cũng lói lên vẻ vui mừng, duy chỉ có văn sĩ trung niên kia tự mình cười thầm. Tu sĩ to béo thần sắc đắc ý, tay phải dơ lên lại tung ra một chỉ bàn cờ kia dưới từng chân hào quang trong khi những thân ảnh hư ảo kia vần quanh, hướng về phía đám xương đỏ kia bước tới gần. Vương Lâm nhìn thấy hết thảy chuyện này không nháy mắt trong mắt lóe lên hàn quang Phương pháp phá cấm chế của tu sĩ to béo kia cung cốt chút hữu dụng Pháp bảo của người này là một cách bàn tính, là một vật phi phàm Bên trong mỗi hạt châu kia đều ẩn chứa rất nhiều cấm chế tổ hợp lại với nhau, rất kỳ diệu Nếu là cấm chế tầm thường có lẽ đã có thể bị người này phá vỡ Nhưng dựa vào thủ đoạn này mà muốn phá vỡ cấm chế trên đám xương đỏ này cũng là không có khả năng. Cấm chế trên đám xương đỏ này cực kỳ phức tạp, chẳng những có cổ hồn cấm mà còn có tuế nguyệt cấm ở bên trong kết hợp với nhau uy lực kinh thiên. Chỉ thấy bàn cờ của tu sĩ to béo bên trong hàn quang vừa mới tới gần đám xương mù đỏ liền lập tức biến mất ở bên trong, từ trong đám xương đỏ còn truyền ra tiếng xít gào kịch liệt. Ngay khi mọi người đều ngưng thần nhìn lại, tu sĩ to béo đột nhiên biến sắc, ngay lập tức sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên pháp bảo đã bị hủy. Pháp bảo này cùng với nguyên thần đã bị cắt đứt liên hệ. Hắn lập tức lui về sau, nhưng tu sĩ to béo này chưa kịp lùi lại hai bước Đám xương đỏ kia đột nhiên rít gào điên cuồng, mạnh mẽ khuyết tán ra, giống như một đám mây đỏ che trời trực tiếp bao vây tu sĩ to béo này, mạnh mẽ lôi vào bên trong. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong vùng đất bị phong ấn này, còn có những tiếng sắc sắc của xương vỡ khiến cho người ta chấn động tâm thần. "Đồ bỏ đi!" Linh động thượng nhân kia thần sắc âm trầm. "Cấm chí này nếu không có cách phá giải, Thì phải dùng sức để phá vỡ Nếu như vậy chắc chắn đối với đạo linh trong đó sẽ tạo thành thương tổn rất lớn Cho dù bở ra được cấm chế thì cách được cũng không đủ bù mất Lão Phu không làm được thì người khác cũng đừng mong làm được Đơn giản là dùng sức để mở ra Trong mắt linh đồng thượng nhân lói lên hàn quang thân thể nhoáng lên một cái Đang muốn tiến lên Nhưng đúng lúc này đột nhiên tu sĩ trung niên cầm quạt lông kia ôm quyền thấp giỏ nói Thượng nhân trước khi dùng sức mở ra hãy để tại hạ mở trước một phen xem sao Cho dù là không thể phá vỡ hoàn toàn nhưng cũng có thể phá vỡ được một chút Nói không chừng khi thượng nhân dùng sức mạnh để mở ra tổn thương đối với đạo linh bên trong cũng nhẹ hơn một chút linh động thượng nhân kia liền xoay người nhìn văn sĩ trung niên kia hơi trầm ngâm một chút gật đầu tự tốn nói ngươi hãy cẩn thận văn sĩ trung niên kia mỉm cười gật đầu thu chiếc quạt lại gõ vào lòng bàn tay ấy chậm rãi đi về phía đám xương đỏ thần sắc vương lâm như thường nhưng trong lòng cũng bắt đầu chú ý cấm chế dưới chân trong lúc mọi người không phát hiện đang ngưng tụ ngày càng nhiều Văn sĩ trung niên kia tới gần đám xương đỏ, sau khi quan sát hồi lâu liền vơ tay bấm đổn giống như đang tính toán trong mắt lói lên vẻ suy ngấm. Một lát sau, tay hắn chỉ mạnh về phía trước, tay hắn xuất hiện tàn, ngay lập tức điểm lên trên đám xương đỏ. Bên trong đám xương đỏ vang lên tiếng ầm ầm trong tiếng giếp gào vang vọng Từ bên cạnh đám xương đỏ như một cánh tay lớn cuốn tới nam tử trung niên này Nhưng hắn dường như không nhìn tới, tay phải không hề dừng lại chút nào bấm huyết điểm tới ầm một tiếng cũng không biết văn sĩ trung niên này điểm tới những vị trí gì Đám xương đỏ cuộn cuộn kia run lên, không ngờ trước khi chạm tới người này đột nhiên tiêu tan không còn Cảnh tượng này lập tức khiến cho hai mắt linh đồng kia lói lên Vương lâm nheo hai mắt lại Văn sĩ trung niên này quả có chút thủ đoạn đối với ấm chế vượt qua những người lúc trước Văn sĩ trung niên kia trên chán toát mồ hôi lạnh Nhưng thần sắc lại tỉnh táo một cách kỳ thường, thân thể nhoáng lên một cái giống như một con du long, ngay lúc đám xương đỏ ở bên ngoài cuồn cuộn, tay phải hắn không hề dừng lại, trong lúc chạy không ngừng bấm huyết, không ngừng điểm vào bên trong đám xương mù. Dần dần tiếng xít cào bên trong đám xương mù đỏ kia ngày càng kịch liệt, mơ hồ lộ ra vẻ nóng nảy. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Tu sĩ trung niên này mặc dù ẩm dấu động tác rất kỹ, nhìn như là phá sạch, nhưng thực tế vương lâm đã nhìn ra thủ đoạn cung với hàm ý của người này. Đúng lúc này, văn sĩ trung niên kia đột nhiên gầm nhẹ lên một tiếng thân mình hắn ngay lập tức dừng lại, hai tay đồng thời bấm quyết, hướng về phía đám sương mù hung hăng ấm tới. Thượng nhân hãy giúp ta triển khai lực lượng hương hỏa có thể phá vỡ một nửa cấm đế này Thanh âm người này khẩn cấp, linh động kia hiển nhiên đối với người này rất tín nhiệm Nghe vậy từng bước tiến lên, không chút do so dự, tay phải trong lúc sơ lên liền có một tia hương hỏa lực từ trong cơ thể điên cuồng bay ra Ngay lập tức ngưng tụ trên tay phải của hắn, hướng về phía đám xương đỏ kia cách không ầm ầm vỗ tới Một trường ấm do gương hỏa tạo thành đột nhiên lao ra, trong tiếng nổ ầm ầm với độ cực nhanh lao thẳng tới đám xương mù đỏ, cùng với hai tay tu sĩ trung niên kia đồng thời ấm lên đám xương đỏ. Một tiếng nổ ầm ầm điên cuồng vang lên giữa thiên địa, vùng ngoại vi của đám xương đỏ đột nhiên tan vỡ, tạo thành hình tròn khuyết tán ra bốn phía, khiến cho xương mù phía trên tiêu tan hơn phân nửa. Nhưng ngay khi trong mắt Linh Đồng lói lên vẻ vui mừng, chỉ thấy đám xương đỏ kia rít gào kinh thiên, một cơn cuồng phong từ bên trong thổi ra, hóa thành một cái miệng lớn đen văn sĩ trung niên mặt lập tức biến thành trắng về kia trực tiếp nuốt lấy. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay trong khoảnh khắc này, đám xương đỏ kia hấp thụ trường ấm hương hỏa của Linh Đồng, lập tức từ bên trong đột nhiên bùng ra một sức tấn công hủy thiên diệt địa tiếng ầm ầm điên cuồng vang lên giống như là sấm sét khiến cho thiên địa bị phong ấn này bắt đầu chấn động kịch liệt trong khoảnh khắc này còn có một sức mạnh hủy diệt đột nhiên bùng phát ra hình thành một cơn lốc bao phủ toàn bộ thiên địa điên cuồng hướng về bốn phía khuyết tán ra cơn lốc này từ xa nhìn lại toàn bộ đều là do đám xương đỏ tạo thành lúc này tốc độ khuyết tán quá nhanh Khiến cho thiên địa bị phong ấm này xuất hiện dấu hiệu tan vỡ Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên Có một vài tu sĩ không tránh kịp Bị cơn lốt dương đỏ kia đụng vào thân thể Lập tức kêu lên thảm thiết thân thể tan vỡ Nguyên thần nổ tung Linh động kia sắc mặt đại biến Cơn lốt này ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ Ngay cả hắn cũng có một cảm giác kinh hãi Giờ phút này không chút do dự thân thể vội vàng lui về phía sau Đứng trên một đài cao hai ngàn trượng Vung tay áo, hóa thành một đạo cầu vồng nhanh chóng bay về phía chân trời Không chỉ có hắn, giờ phút này toàn bộ tu sĩ Ngay khi sức mạnh hủy diệt này phá tan thiên địa Đều điên cuồng lui lại phía sau Có vài người lui chậm, lập tức bị cơn lốc cuốn tới Trong tiếng ầm ầm tử vong Vương lâm lui lại phía sau nhanh nhất Thậm chí so với linh động kia còn nhanh hơn một chút Dường như ngay sau khi văn sĩ trung niên kia bị nuốt lấy Hắn từ trên cấm chế nổi lên ở dưới chân từ rất lâu Đột nhiên rời khỏi, lao thẳng xuống phía dưới Ngay sau đó thân thể hắn không hề dừng lại Hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng lên trời Cơn lúc màu đỏ này giống như thủy triều Sức mạnh hủy diệt xé sách bầu trời, không ngừng khuyết tán cắn nuốt Mọi người điên cuồng bỏ chạy, nhảy vào bên trong những cái the trên không trung lần lượt biến mất Hết thảy mọi chuyện diễn ra rất nhanh Trong nháy mắt liền có hơn 10 người bị cơn lút màu đỏ nổi lên Bất thình lình này hủy diệt, những người chạy thoát được cũng chưa tới 10 người Vương Lâm cũng bước vào trong một cái the vặn vẹo, biến mất hoàn toàn Ngay khi bọn họ rời khỏi, đám xương đỏ này tràn ngập toàn bộ thiên địa, không còn bất cứ một khe hở nào tồn tại. Hồi lâu sau, đám xương mù này trong lúc quay cuồng chậm rãi lùi lại, cuối cùng lại một lần nữa ngưng tụ ở bên trên đài cao trên lưng cổ thần kia, bầu trời trở thành màu đỏ sẫm, những áng khe vặn vẹo toàn bộ biến mất, tất cả lối vào nơi này đều hoàn toàn bị phong ấn. Tiếng xít gào bên trong đám sương mù kia cũng dần dần tiêu tan, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian chậm rãi trôi qua cho đến nửa canh giờ sau, bên trong đám sương mù có một người chậm rãi đi ra. Người này chính là văn sĩ trung niên dường như đã tử vong ở trước mặt mọi người, mình hắn nở ra một nụ cười âm trầm trong mắt có một vẻ đắc ý. Linh Động Thượng Nhân sao có thể có được bảo vật mà tiêu tính ta đã để ý, ai cũng không thể cướp đoạt của ta được. Chỉ cần một mẹo nhỏ đã đuổi được mọi người ra khỏi nơi này, lúc này đạo Linh bên trong đám sương mù là một mình tiên mố ta. Trong tiếng cười điên cuồng, vẻ đắc ý trên mặt văn sĩ trung niên này can đậm, hắn xoay người nhìn đám sương mù, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, liếm môi tay phải vung lên, lập tức trong tay xuất hiện chín ngọc sản. Cổ hồn cấm tuế nguyệt cấm tuy ta không thể phá giải toàn bộ nhưng cũng có thể khiến cho những cấm chí này ngừng vận hành trong 20 nhịp thở. Văn sĩ trung niên này vung tay về phía trước, lập tức chín ngọc sản phát ra quang cùng nhau xếp thành một hình tròn, lao thẳng tới đám xương đỏ trong tiếng ầm ầm nhanh chóng rơi lên trên. Đám sương mù cuồn cuộn điên cuồng, tiếng xít gào từ bên trong lại truyền ra càng kịch liệt, nhưng chỉ nhúc nhích trong thời gian ngắn ngủi, liền lập tức bị những quang trên những ngọc sản lói lên, dừng hết thảy mọi hành động. Văn sĩ trung niên kia từng bước tiến về phía trước, trực tiếp bước vào bên trong vòng tròn do những ngọc sản tạo thành, hai tay ghé mạnh về phía trước lập tức đem đám sương mù đã dừng hết thảy mọi hành động kia xé mở ra một cách khe vẻ tham lam trong mắt hắn sầy đặc thân thể hướng về phía trước đang định bước vào bên trong cách khe nhưng lúc này đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa thiên địa yên tĩnh này không thể nào vẫn còn có cấm chế rõ ràng ta đã đợi tất cả cấm chế dừng lại rồi cơ mà Văn sĩ trung niên kia lùi lại phía sau Bộ mặt máu thịt lẫn lộn Toàn thân nhanh chóng bị thối rữa Trong nháy mắt đã lui về phía sau ba trường ầm một tiếng toàn thân hắn vỡ vụn thành một cái thây nát Thời gian chậm rãi trôi qua Trong nháy mắt đã qua 20 nhịp thở Hào quang của chín ngọc sản trên đám xương đỏ kia cũng nhanh chóng tiêu ta Đám xương mù dường như có dấu hiệu hoạt động cuối cùng đã hoàn toàn hồi phục Một nén nhăn nhanh chóng trôi qua, cái thây nát kia đột nhiên mở hai mắt Hình dạng của nó nhanh chóng biến hóa, lại một lần nữa biến thành văn sĩ trung niên lúc trước Xem ra không ai lẻn vào nơi này Nam tử trung niên này ánh mắt lói lên đi về phía đám xương đỏ Tiên nhịp, tác giả, nhĩ canh Thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Ưu đi ô chuyện chấm o sờ cờ quyển 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1447 Ai là hoàng tước mở ngoặt tròn một đón ngoặt tròn Nhìn đám xương đỏ kia, văn sĩ trung niên này khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười Hắn trời sinh tính cẩn thận, xảo hoạt như cáo Cho dù là trong thái cổ tinh thần cũng có biệt danh là mưu hồ Tu Vi tuy mới chỉ là thiên nhân để tan suy, nhưng hắn luôn cho rằng mưu kế của mình có thể bù đắp được hết thảy. Sự thật đúng là như vậy, rất nhiều lúc hắn nhờ vào tính cách xảo hoạt của mình mà qua lại giữa sinh tử cuối cùng trở thành người chiến thắng. Lúc này, hắn muốn lấy bảo vật mà linh động thượng nhân để ý, lại càng phải cẩn thận hơn. Giả chết một lần hắn vẫn còn cảm thấy lo lắng cho nên lấy ngọc giản đình chỉ sự vận hành của cấm chế trên đám sương mù chẳng khác nào đem cửa lớn của đám sương mù này mở ra bản thân lại giả chết một lần nữa Nếu có người cũng đang ở nơi này với hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này mà lao ra Một khi thật sự có người xuất hiện tiến vào bên trong đám sương mù, văn sĩ trung niên này sẽ triển khai phản kích, đem đối phương bao vây trong đám sương mù. Hơn nữa người này đối với thuật giả chết cảo mình rất là tự tin. Năm đó hắn đã có may mắn học được một loại thần thông có thể khiến chính mình giống như thật sự đã chết, ngay cả nguyên thần cũng tan vỡ, người khác không thể phát hiện ra thật giả hơn nữa hắn còn cố ý tạo ra bộ dạng thối sữa, lại càng khó phát hiện hơn. văn sĩ trung niên này hoàn toàn yên tâm ở phía trước đám xương đỏ vung tay phải lên, lập tức đám xương mù chuyển động lui về phía sau, lộ ra chín ngọc sản. người này điểm lên những ngọc sản này vài cái, lập tức có 6 ngọc sản ầm ầm vỡ vụn, hóa thành bụi tiêu tan. xương mù lại một lần nữa dừng lại. Dường như đứng yên Chín ngọc sản này không ngờ có sáu quả là để giết người Đình chỉ sự vận chuyển của cấm chế trên mặt lộ ra một vẻ cực kỳ đắc ý Văn sĩ trung niên này hít một hơi thật sâu thân thể bước tới tiến vào bên trong một cánh cửa do ba ngọc sản tạo thành Toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt lên trên đó Bấm quyết tính toán một hồi Tuy phải liên tiếp điểm lên trên đám xương mù phía trước khiến cho đám xương mù ngưng tụ ở phía trước chậm rãi bị hắn xé mở ra. Không lâu sau, tầng tầng xương mù bị người này nhấc lên, dần dần đi thẳng sâu vào bên trong. Ánh mắt tu sĩ trung niên này lộ vẻ hưng phấn, tay phải lại điểm một lần nữa. Nhưng ngay lúc ngón tay hắn hạ xuống, đột nhiên khóe miệng hắn bất giác khẽ động, lộ ra một nụ cười rụng dị đến cực điểm. Ngay khi nụ cười này xuất hiện, văn sĩ trung niên này sắc mặt ầm ầm đại bính, hắn lui mạnh về phía sau, tay phải vuốt lên mặt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. nhưng trên mặt hắn nụ cười thủy chung vẫn tồn tại cùng với sự sợ hãi trong mắt tạo thành một sự đối lập rất rõ ràng. không thể nào, không thể nào thân thể văn sĩ trung niên này run rẩy, vẻ sợ hãi trong mắt đã tới cực điểm, nụ cười trên mặt lại càng tăng thêm. hắn điên cuồng giơ hai tay lên, đặt lên mặt mình không ngừng đè xuống, dường như muốn xóa đi nụ cười kia. nhưng nụ cười giềng gì này cho dù hắn xoa bóp thế nào cũng vẫn tiếp tục duy trì, không những thế còn càng ngày càng đậm. máu tươi từ trong miệng hắn tràn ra. Nhưng hắn dường như không phát hiện thấy Yên cuồng trà sát lên mặt Nhưng không có bất cứ một chút tác dụng gì Tại sao lại có thể như vậy Văn sĩ trung niên này gầm lên thê lương Nhưng tiếng ầm ầm này lại từ bên trong tiếng cười dụng gì truyền ra Sần sần hắn không khống chế được nụ cười kia nữa Ngửa mặt lên trời cười há hạ Nhưng trong hai mắt hắn sự sợ hãi giống như là thủy chiều bao phủ lấy hắn, không được cười, không được cười. trong tiếng cười to, thân thể hắn vội vàng lui về phía sau mấy trượng, thân thể hắn ầm ầm chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt ảm đạm, không còn chút thần thái gì, thân thể hắn phịch một tiếng ngã lên trên mặt đất. trên mặt hắn vẫn thủy trung mang theo nụ cười phượng sĩ kia, nhìn lên trên bầu trời. Nguyên thần bên trong cơ thể hắn cũng lộ ra nụ cười này, hoàn toàn tự phong, Sinh tử cấm Mặt đất yên tĩnh lói lên hào quang Vương lâm thần sắc nhẹ nhàng từ bên trong cấm chế kia từng bước đi ra Nam tử trung niên kia lúc trước đi vào trong đám sương đỏ Toàn bộ cấm chế đánh ra người ngoài không thể hiểu được Thậm chí ngay cả cấm chế đại sư cũng rất khó để nhìn ra mánh khóe Nếu Vương Lâm không thông hiểu ba trong tứ đại cấm chế còn có khả năng tạo cấm ế phi phàm, thì cũng không có cách nào nhìn ra được. Những cấm chế đơn độc mà nam tử trung niên đánh ra chính xác là để phá giải. Nhưng sau khi vô số những cấm chế này tổ hợp lại cũng có một sự nghiệt chuyển vượt gì chẳng những không phá giải cấm chế của đám xương đỏ, mà ngược lại còn trở thành lực kích thích cuối cùng còn mượn một đòn gương hỏa của Linh Đồng. Hoàn toàn kích động cấm trí của đám xương đỏ này bùng lên gấp mấy lần, cố gắng giết chết hoặc đuổi đám người đi khỏi nơi đây. Sợ người khác hoài nghi, hắn đã tự mình xông vào chỗ hiểm, không biết sử dụng phương pháp gì ẩm mình bên trong đám xương đỏ, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, khiến cho tất cả mọi người tin rằng hắn đã chết. Hơn phân nửa những người ở đây đã bị giết chết. Còn lại toàn bộ chạy ra ngoài trong bút đám xương đỏ không ngừng khuyết tán Còn khiến toàn bộ những cái khe lối vào vùng đất bị phong ấm này tan rã, Khiến cho người khác không thể còn thông qua những cái khe này để tiến vào Chỉ còn lại một mình hắn Mưu kế này, sự can đảm này cũng có thể được gọi là một người tài Vương Lâm nhìn thi thể trên mặt lộ ra nụ cười rượu gì ở phía trước tay ba hy giơ lên vỗ về phía thi thể ầm một tiếng thi thể này tan vỡ hóa thành một đám cho bụi tiêu tan như vậy cho dù là ngươi vẫn còn đang giả chết thì cũng không có cơ hội sống lại hắn đã sớm nhìn ra mánh khóe người này đơn giản là tương kế tự kế để lại một cấm chế sống như là một truyền tống trận đỉnh vì ở nơi này với tu vi của hắn Lưu lại cấm chí cũng không sợ bị đối phương phát hiện Sau đó mặc dù từ bên trong cái thê trên bầu trời kia thuấn di trở về Nhưng văn sĩ trung niên này cũng không phải do hắn giết Mà là bản thân hắn cũng nhìn không ra bên trong đám xương đỏ này Ngoài cổ hồn cấm túi nguyệt cấm còn có sinh tử cấm Còn cảnh tượng giả chết của tu sĩ này lúc trước Vương Lâm hiển nhiên đã nhìn thấy Nhưng loại thủ đoạn này đối với Vương Lâm không hề có hiệu quả Ánh mắt từ trên thi thể của văn sĩ kia thu lại Vương Lâm từng bước tiến về phía trước Đi tới bên ngoài cấm chế của đám xương đỏ kia Cấm chế đơn giản này đã cướp đi tính mạng của rất nhiều người Tu chân giới rất tàn khốc Vương Lâm lại một lần nữa cảm nhận được nhìn ba ngọc sản khiến cho đám xương mù rừng lại kia vương lâm chậm rãi tiến vào bên trong đứng ở chỗ văn sĩ trung niên lúc trước ánh mắt lóe lên vẻ si tư nhanh chóng biến đổi quả nhiên là sinh tử cấm hồi lâu sau vương lâm giơ tay phải lên nhanh chóng điểm về phía trước. Tiếng âm âm rất nhỏ truyền ra, sương mù phía trước vốn đang dừng lại, giờ phút này tiếp tục xoay tròn trở thành một cơn lốc màu đỏ. Bên trong cơn lốc màu đỏ này mơ hồ lộ ra một đường màu đen cùng với màu đỏ đang xen vào nhau, có vẻ tươi sáng. Phá giải sinh tử cấm quan trọng nhất là phải từ bên trong cái chết tìm ra một đường sống, nếu có thể tìm được thì đem đường sống này rút ra. Sinh tử cấm sẽ bị phá vỡ. Nhưng đối với tu sĩ không hiểu về sinh tử cấm, hoàn toàn không có cách nào rút ra đường sống này. Vương Lâm không hề chớp mắt, sau khi quan sát một lúc, tay phải hắn liền nhanh chóng bấm quyết, trong nháy mắt liền có một đạo cấm chế xuất hiện trong tay. Hít một hơi thật sâu, Vương Lâm cẩn thận đem cấm chế này chậm rãi ấn về phía đám xương đỏ kia. Tiếng ầm ầm chậm rãi vang lên, cơn lúc kia đột nhiên dừng lại, hấp thu lấy cấm trí của vương lâm, dần dần đường màu đen ở bên trong hiện ra càng ngày càng rõ ràng. Hai mắt vương lâm lói lên, không chút do dự đưa tay phải trực tiếp xâm nhập vào bên trong đám sương mù, nắm lấy đường màu đen, mạnh mẽ lôi ra bên ngoài. Đường màu đen kia ầm một tiếng bị vương lâm hoàn toàn lôi ra. Giống như là một con rắn giấy rủa tiêu tan trong tay vương lâm Ngay sau đó, cơn lúc sương mù màu đỏ kia tan vỡ Giống như nước xô đổ lên tuyết Từng mảng từng mảng biến mất Lộ ra một thông đạo Thông đạo này rất dài Giống như nối liền với đài cao ngàn trượng ở bên trong đám sương mù Vẫn còn Ngay khi thông đạo này xuất hiện Hai mắt vương lâm co rụt lại nhưng nhanh chóng khôi phục lại như thường thần sắc không lộ ra bất cứ biểu hiện gì chỉ có một vẻ vui mừng như điên chợt lóe lên rất nhanh sau đó hoàn toàn bị áp chế thân thể hắn không hề sưng lại nhảy vào bên trong thông đạo đứng lại ngay lúc vương lâm đang định nhảy vào một thanh âm lạnh lùng xuất hiện giữa thiên địa đúng là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau Theo thanh âm này vang lên trên không trung bên ngoài đám sương mù, có một thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Sau khi hiện rõ, không ngờ lại chính là Linh Đồng Thượng Nhân vừa tiến vào bước thứ ba đang ở phía sau hắn từ trên đài cao hai ngàn trượng từ từ đi ra. Lúc này vẻ mặt hắn không vui không buồn, không còn bộ dạng ngu rút như vơ u, v, quy quy, rồi mà trong mắt hắn còn tràn ngập một vẻ châm trọc. Thân thể vương lâm dừng lại, chậm rãi xoay người, thần sắc lộ vẻ khó coi, nhìn linh đồng ở phía sau trong lúc cười khổ ánh mắt lộ ra vẻ khủng hoảng. vãn bối, tham kiến linh đồng thượng nhân. Vương lâm ôm quyền thân mình kín đáo lui về phía sau một bước nhỏ. Ngươi bước đi, lão phu sẽ giết ngươi. Thanh âm của linh đồng vang lên. Thượng nhân tính toán không có sơ hở, ẩn dấu trong lòng, vãn bối bội phục. Thân mình vương lâm dừng lại, vẻ cười khổ trên mặt càng đậm, vẻ bối rối trong mắt bị hắn kìm nén xuống. Lão Phu đã sớm biết tiêu tính kia có giá tâm, chỉ là một tiểu bối, mà tự cho mình có thể qua mặt được Lão Phu, nực cười đến cực điểm. Lão Phu tuy không giỏi về cấm chế, Nhưng nếu hai người các ngươi lại an hiểu, lại vì Lão Phu mà mở ra cũng khiến cho Lão Phu đo mất một phần sức lực. Linh Động kia cười lạnh, những hành động rất nhỏ của Vương Lâm cũng khiến cho hắn trong lòng càng thêm chắc chắn. Hắn chậm rãi nói, đi ra, đứng ở một bên. Đạo Linh tự nhiên sinh ra cần phải trải qua sư hồn đoạt vật quốc tế hồn phách đầy đủ theo Linh Động nghĩ. Vương lâm quyết sẽ không làm loạn càng không thoát khỏi lòng bàn tay mình, cho nên tạm thời để lại tính mạng chờ đến lúc tế linh. Sắc mặt vương lâm tái nhợt dường như đang do dự, nhưng một lát sau thầm than một tiếng cúi đầu chậm rãi đi ra khỏi đám sương mù. Ngay khi thân thể hắn đi ra, linh đông kia vung tay phải lên, liền có một sức manh vô biên rơi lên người vương lâm. Hóa thành một đám bọt khí như một cái lồng bao vây vương lâm ở bên trong. Cũng không nhìn tới vương lâm, Linh động đối với thủ đoạn của mình cực kỳ tự tin. Thân thể từng bước tiến về phía trước, trực tiếp tiến vào trong đám sương mù, nhoáng lên một cái chuẩn bị nhảy vào trong thông đạo. Nhưng ngay khi bước vào, bước chân hắn dừng lại, quay mạnh đầu về phía vương lâm, hai mắt như điện. Thần sắc Vương Lâm Thủy Trung mang theo vẻ đau khổ, không có bất cứ một biến hóa gì, cho dù ánh mắt Linh Đồng quét qua một cách cực kỳ đột ngột, nhưng cũng không nhìn ra một âm mưu nào. Lão Phu đổi ý rồi, ngươi hãy bước vào trước. Vương Lâm sưởng sốt, vẻ vui mừng trên mặt chưa kịp hiện lên đã bị đè nén xuống, nhưng vẫn có một tia thần sắc khẽ động. Linh động kia cười dài không hề để ý tới vương lâm xoay người không chút do dự đào tiến vào bên trong thông đạo Nhưng lúc này một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên Vẫn còn cấm chế Vương lâm ngẩng mạnh đầu hai mắt lói lên sát khí Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU chuyện chấm OZG Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1448 Thừa dịp giết người Ngay khi cấm chế kia bị kích động Vương Lâm liền vung tay phải lên Huyết kiếm xuất hiện Huyết quang này ở bên trong đám bọt khí nhanh chóng lói lên Chém về phía trước tốc độ ầm ầm nhanh như thiểm điện Tiếng kêu thảm thiết vang lên Âm một tiếng, đám bọc khí kia đột nhiên tan vỡ, vương lâm tùng bước tiến lên. Hắn vốn đã nhìn xa bên trong thông đạo này vẫn còn có vấn đề, cho dù linh độc thượng nhân bắt hắn tiến vào, hắn cũng có biện pháp hóa giải án toán của đối phương. Lúc này trong khi bước vào bên trong đám sương mù ở sâu bên trong thông đạo linh độc thượng nhân phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể chợt lui ra phía sau đôi mắt vương lâm lói lên hàn quang huyết kiếm lao thẳng tới đám xương mù chỗ linh động thượng nhân tiếng nổ ầm ầm vang lên linh động thượng nhân kia vung tay phải lên nhưng không ngờ huyết kiếm không có gì cản được trực tiếp xuyên qua tay phải hắn trong tiếng rên xì thân thể linh động thượng nhân không thể không dừng lại vương lâm vẫn còn một chút so dự hắn biết được đối phương vừa mới đạt tới bước thứ ba quyết sẽ không có chút nhẹ tay với mình muốn giết nhất định phải quyết đoán cùng với sự xuất hiện của huyết kiếm lôi đình trong mắt phải lói lên thiên địa ầm vang lôi đồ trực tiếp biến ảnh hiện ra chín đạo lôi đình theo đó vờn quanh bên ngoài trong tiếng ầm ầm trực tiếp xông vào trong đám sương mù hướng về thân thể linh động thượng nhân đang dừng lại ầm ầm lao tới Lôi đình bổn nguyên Linh động thượng nhân kia đầu tiên bị cấm chế làm cho bị trọng thương Vừa rồi lại bị huyết kiếm gây thương tích Trong lúc lo lắng lại bị lôi đò của vương lâm tấn công Ánh mắt lộ ra vẻ xung động Lôi đồ này tốc độ quá nhanh Khoảng cách giữa hai người lại quá gần Trong nháy mắt đã lao tới Sắc mặt linh động thượng nhân tái nhợt song trường chợt vung lên tới Sắc mặt linh đồng thượng nhân tái nhợt, song trưởng chợt vung lên toàn thân ầm ầm một phát ra một lượng tư hỏa lực không nhiêu lắm, hóa thành một pho tượng rất lớn trắng ngang ở trước người. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, lôi đồ rơi lên thân thể của pho tượng này, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Pho tượng kia toàn thân đen kịt, song trưởng vần quanh ngực thiên địa lôi đình bên trong lôi đồ kia điên cuồng lộ ra. Khiến cho pho tượng này phát ra những tiếng sắc sắc kịch liệt Lập tức xuất hiện vô số những vết nứt Trong tiếng ầm ầm, pho tượng này vỡ tan Lôi đồ lại lộn lại, quay trở về mắt phải của vương lâm Linh động thượng nhân kia phun ra máu tươi Thần sắc dữ tợn từng bước tiến tới Đang muốn xông ra khỏi đám sương mù này Ở phía sau hắn còn có tiếng giết gào truyền ra Vật bị phong ấm bên trong đám sương mù kia dường như đang nhanh chóng lao tới Trong nháy mắt chỉ thấy ở sâu bên trong thông đạo sương đỏ cuồn cuộn Bên trong đám sương mù một con thú màu đỏ trông như một con kỳ lân đang giết gào lao tới Quả nhiên là tứ phẩm hỏa đạo Linh Linh động thượng nhân tâm thần chấn động Nhưng giờ phút này hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều Hắn đang bị vây bên trong đám xương mù này, ở phía trước có vương lâm, ở phía sau có tứ phẩm đạo linh cuồng bảo, chưa qua luyện hóa, mà đạo linh này đã là tứ phẩm. Quan trọng hơn, cấm chế bên trong đám xương mù này dường như đang thức tỉnh, nếu hắn không nhanh chóng đi ra, một khi cấm chế này hoàn toàn mở ra, hắn bị vây ở chỗ này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa hắn ở bên trong thông đạo bị chúng ký của Vương Lâm bị một đạo cấm chế vượt gì đánh lên người, còn dung nhập vào trong nguyên thần, khiến cho hắn bị trọng thương. Cấm chế này vốn đã bị hắn áp chế, nhưng huyết kiếm của Vương Lâm cũng làm cho cấm chế kia được nới lỏng ra, sau đó còn có lôi đình bổn nguyên đã phá hỏng hoàn toàn sự áp chế của hắn, khiến cho cấm chế kia ở bên trong nguyên thần sần sần bột phát. Loại nguy cơ sinh tử này, Linh động Thượng Nhân đã mấy vạn năm qua chưa từng gặp phải, hắn thế nào cũng không ngờ mình lại ở trong tay một tiểu bối mà rơi vào một tình cảnh thê thảm thế này Nhưng dù sao hắn cũng vừa mới tiến vào bước thứ ba, giờ phút này mặc dù nguy hiểm nhưng vẫn quyết định bỏ qua đạo Linh kia cất bước lao thẳng tới Vương Lâm Ánh mắt hắn lộ ra sát khí ngột trời đối với vương lâm hận tới tận xương tủy. Ngươi cho rằng có thể vây khốn được lão phu sao Đợi sau khi ta khỏi đây, sẽ đem ngươi luyện hồn diệt thần. Trong tiếng gầm nhẹ, linh động thượng nhân này với một tốc độ không thể nào hình dung được lao ra khỏi thông đảo. Mắt thấy hắn sắp đi ra khỏi sương mù, vương lâm sao có thể để cho hắn đi ra, ngay sau khi thi triển lôi đình, mắt trái của hắn lập tức có thư hỏa chín màu hừng hực thiêu đốt, chợt từ bên trong mắt trái bộc phát ra, hóa thành một cơn lốt lửa chín màu, lao thẳng tới linh động thượng nhân bên trong đám sương mù. Lại còn có hỏa bổn nguyên. sốt của ngươi là ai? Linh động thượng nhân kia trong tiếng phít gào hai tay bấm huyết, phun ra một muỗng nguyên thần khí, hóa thành một bức sơn hải đồ. Bên trong bức tranh kia là biển sóng vô biên, ở tận cùng của mặt biển mơ hồ có một ngọn núi. Ngay khi pha chạm với cơn lốc lửa, linh động thượng nhân gầm nhẹ lên một tiếng. Hải khiếu Đồng thời với thanh âm của hắn truyền ra biển rộng bên trong bức sơn hải đồ của hắn lập tức điên cuồng trào ra, hình thành một cơn sóng biển điên cuồng cao trăm trượng vô biên vô hạn lao thẳng tới cơn lúc lửa kia. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, rất nhiều bạch khí bay lên trời cơn lúc chín màu của vương lâm ầm ầm tan vỡ, hóa thành chín màu cuốn đi. Nhưng biển rồng này cũng bị bốc hơi bên trong bức sơn hải đò không còn một chút nước biển nào Chỉ còn một ngọn núi kia Vương lâm phun ra máu tươi thân thể vội vàng lùi lại phía sau vài bước Nhưng thần sắc lại trở lên hung dữ tợn trong mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng Tuyệt đối không thể để cho đối phương lao ra Hắn muốn giết cao thủ vừa mới đạt tới bước thứ ba này Sơn lâm Linh động thượng nhân trong lúc tiến tới khoảng cách rời khỏi đám sương mù chỉ còn chưa tới ba trượng Tứ phẩm hỏa Linh ở phía sau trong tiếng giết gào đang tới ngày càng gần Ngay khi hắn vung tay phải lên, ngọn núi ở bên trong son hải đồ ầm ầm xuất hiện Lao thẳng tới vương lâm Lui lại cho ta Mắt trái vương lâm có ngọn lửa thiêu đốt, mắt phải có lôi đình ló lên Giờ phút này nhất tề sông ra Ở trên mi tâm xua hắn, lôi hòa dung hợp trong nháy mắt hóa thành một đảo hiểm điện bốc cháy trong tiếng ầm ầm giống như lưu kinh phóng thẳng tới phía trước Sức mạnh thiên địa lôi đình, hết thảy lôi đình bổn nguyên ngưng tụ lại cho ta Sức mạnh thiên địa hỏa diễm, hết thảy ngọn lửa bổn nguyên ngưng tụ lại cho ta Lôi hòa giao hòa, vạn pháp đại phá Lôi hỏa lóe lên như lưu tinh trong tiếng ầm ầm lao thẳng tới ngọn núi kia, nháy mắt điên cuồng pha chạm vào nhau. Ấm ầm ầm ầm ầm, tiếng vang vô biên vô hạn kia giống như muốn phá tan thiên địa cuốn theo sương mù hóa thành một lực. Tấn công rất lớn, ngọn núi vỡ tan, linh động thượng nhân kia trong mắt lộ ra vẻ không thể tin thân thể hắn đã bị lực tấn công kia ngăn cản. Thân thể vương lâm cũng không lùi lại, mà cố trụ vững thần sắc giữ tờn sơ tay phải lên tung một chỉ vào linh động thượng nhân ở bên trong đám sương mù. Thư hỏa đốt. Linh động thượng nhân kia trong lúc khiếp sợ, trong cơ thể đột nhiên có thư hỏa ầm ầm thiêu đốt. Thư hỏa này tới quá mức đột ngột, hắn chưa có bất cứ một sự chuẩn bị nào, thậm chí không có một chút phản kháng nào trong lúc lao tới. Thư hỏa điên cuồng bốc cháy lên. Trong tiếng kêu thảm thiết, linh động thượng nhân bị ngọn lửa tràn ngập, máu tươi lập tức bị bốc hơi. Sự đau nhức truyền đến cấm chế vụ gì ở trong cơ thể lại bột phát ra, khiến cho hắn bị thương rất nặng. Thư hỏa tu sĩ đáng chết. Linh động thượng nhân trong tiếng sống dẫn chịu đựng sự thống khổ toàn thân thiêu đốt. Vật vã hướng về phía trước bước tới khoảng cách ra khỏi đám sương mù chỉ còn hai trượng Hắn giống như phát điên từng bước tiến tới đồng thời hai tay kéo mạnh, giếp gào nói Mở ra linh động đại ma giới, lấy hương hỏa của lão phu, gọi ra thủy đồng ba thần của linh động tộc ta Đột nhiên bên ngoài đám sương mù ở phía trước hắn chợt xuất hiện một cái khe rất lớn từng trận ma khí từ bên trong truyền ra vô tận Ngay khi cái khe này xuất hiện, Vương Lâm liền vung tay phải lên, lập tức cổ tức diệp nhanh chóng hiện ra, chuẩn bị phong ấm lên trên đó. Nhưng vào lúc này, một cổ tức diệp thứ hai từ trong tay Linh Đồng Thượng Nhân vung ra. Hai chiếc lá này đụng vào nhau, phong ấm lẫn nhau, trong tiếng ầm ầm cuốn về một bên. Không bị cổ tức diệp phong ấm bên trong cái khe lớn kia, dưới ma khí tung hoành. Lập tức có một pho tượng màu đen rất lớn ầm ầm đi ra Phong tượng này so với pho tượng linh đồng thượng nhân vừa biến ảnh ra giống y hệ nhau Nhưng ngưng thật hơn, hai tay ôm trước ngực Ngay khi xuất hiện giữa thiên địa, pho tượng này đột nhiên chấn động Lập tức hai tay ôm trước ngực chợt buông ra Có một sức mạnh hủy diệt ngay sau khi hai tay hạ xuống trong nháy mắt ầm ầm quét ngang thiên địa bước thẳng tới Vương Lâm Sức mạnh hủy diệt này khiến cho Vương Lâm cảm thấy một nguy cơ cực kỳ mãnh liệt Thậm chí ngay cả thân thể cổ thần của hắn còn có cảm giác xương thịt như muốn rời ra Trong lúc hung hiểm, Vương Lâm không chút so dự tay phải đột nhiên sơ lên, cổ thần hộ tí trên đó nhanh chóng biến ảo hiện ra. Cổ chi tí khu. Trong phút chốc, hư ảnh cổ thần cao chọc trời kia biến ảo hiện ra ở trước Vương Lâm, thân hình khổng lồ đầy vết thương, lấy lưng ngăn cảm hết những đòn tấn công cho Vương Lâm, hai tay ôm lấy Vương Lâm, che chở vào trong ngực. Trong tiếng ầm ầm Sức mạnh hủy diệt đến từ pho tượng kia đánh vào lưng của cổ thần vư ảo này Cổ thần này vốn chưa hề động đậy Ngay khi kháng cử lại sức mạnh hủy diệt thiên địa này Thân thể khổng lồ mạnh mẽ chuyển động tay phải lắm lại Có thể so sánh với một thiên thạch khổng lồ Giống như quay đầu lại, xoay người ầm ầm vung tới một quyền Mặc dù lần thứ hai chứng kiến cảnh tượng này Nhưng phong thái của cổ thần này cùng với sự ấm áp cũng khiến cho vương lâm rung động Chỉ thấy một quyền kia đánh tới trực tiếp đánh lên trên thân thể pho tượng khổng lồ kia Pho tượng này chấn động kịch liệt, ầm một tiếng vỡ thành từng mảnh Một luồng đại lực cuồn cuộn mang theo những mảnh vỡ của pho tượng Mang theo lực tòa án nhân sơn sư của một quyền của cổ thần sau khi đánh lên pho tượng liền đánh lên thân thể linh động thượng nhân vừa bước ra khỏi đám xương mù trong tiếng ầm ầm vang lên linh động thượng nhân phun ra một ngụm máu tươi thân thể hắn lại bị đấy vào trong đám xương mù Tư ảnh cổ thần tiêu tan vương lâm trong lúc giữ tận đã biết đối phương đã bị thương tới mức độ nhất định vì vậy không chờ đợi nữa tay trái bấm quyết hướng về đám xương mù vung lên. Ba ngọc Sàn văn sĩ trung niên lưu lại bên trong đám xương mù lập tức ló lên quang, bị vương lâm cách không nắm lấy kéo mạnh ra ngoài. Ngọc Sàn ló lên, đám xương đỏ đang dừng vận chuyển trong khoảnh khắc này hoàn toàn khôi phục, điên cuồng nhúc nhích lỗ hồng lúc trước nhanh chóng khép lại. Không, Linh động thượng nhân giống dẫn thân thể ló lên tứ phẩm đạo Linh kia đã tới gần. Trong mắt vương lâm lói lên hàn quang lạnh như băng tay phải vung về phía linh đầu thượng nhân ở bên trong đám sương mù. Một nửa thân thể vẫn chưa bị nuốt, đang muốn lao ra ngoài cách không chung một chỉ. Định Tiên nghị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1449 Bí mật của ngôi mộ Một chỉ định thân chỉ dùng trong những thời điểm mấu chốt nhất Không thể thi triển sớm khiến cho người khác đề phòng Cho nên muốn thành công phải suốt kỳ bất ý ra tay Suốt cả đời vương lâm định thân thuật đã theo hắn hơn 1.000 năm Mỗi lần ra tay đều có được hiệu quả kỳ diệu Giờ phút này thi triển ra Linh đồng thượng nhân kia vốn đã bị trọng thương, dường như chỉ còn một chút sức lực thân thể đột nhiên chấn động, đám dương đỏ ầm ầm chuyển động, đem lỗ hồng kia hoàn toàn bao phủ, nuốt Linh đồng thượng nhân vào bên trong. Lấy cái giá nhỏ nhất để đổi lấy thắng lợi lớn nhất, đó là nguyên tắc chém giết cả đời vương lâm, nếu như khi thu ngọc sản lại lúc trước, thương thế của Linh đồng thượng nhân chưa tới mức độ nhất định. Nói không chừng có thể thoát được vòng vây Đỉnh thân thuật cũng dựa trên đạo lý này Nếu vương lâm muốn làm cho đối phương trọng thương đến cực điểm Sau đó vào thời điểm mấu chốt thu ngọc sản lại thi triển đỉnh thân thuật Mang lại cho đối phương một vết thương chí mạng Chân chiến này vô cùng gọn găng Vương lâm hai tay bấm quyết Ngay lập tức đánh ra vô số cấm chí lên đám xương đỏ từ bên trong có tiếng ầm ầm truyền ra tiếng xiết cào không ngừng suy yếu đi hồi lâu sau dần dần tiêu tan cấm chế ta không sợ nhưng đạo linh bị cấm chế này phong ấm hiển nhiên là một vật cực kỳ cường hãn để cho nó tấn công linh động đang trọng thương đối với ta là một việc có lợi nhất ánh mắt vương lâm lói lên toàn bộ mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn nếu như linh đồng không bị trọng thương, có lẽ đạo linh gia không phải là đối thủ. trong lúc sao chiến khó tránh khỏi bị trọng thương. nhưng lúc này mọi chuyện rất phù hợp với tính toán của vương lâm. lôi đình trong mắt phải của vương lâm khẽ động, lôi độ biến hàng ra, lơ lửng phía trên đám xương đỏ ngàn trượng. lôi đình ầm ầm từng tia chớp không ngừng lóp lên, nối liền thành một tấm lưới. Ngọn lửa trong mắt trái bùng lên, hung hăng vần quanh đám sương mù ngàn trượng này, hình thành biển lửa thiêu đốt cùng với lôi đình dung hợp, bắt đầu phong tỏa một cách nghiêm bật. Làm xong đâu đấy, vương lâm dơ tay phải điểm lên mi tâm, lập tức tinh đỉnh cổ thần xoay tròn thiên hoàng lô hiện ra, đem toàn bộ đám sương mù ngàn trượng này bao phủ vào bên trong. Vương Lâm hai tay bấm quyết đánh ra một đạo ấm khí Thiên Hoàng Lô bắt đầu luyện hóa Nhìn đám sương mù, ánh mắt Vương Lâm lói lên Thiên Hoàng Lô là pháp khí của cổ thần Ngoài khả năng phòng ngự rất mạnh Quan trọng hơn chính là một chữ luyện Cái lò này không phải để luyện đan Cũng không phải luyện bảo vật cách mà nó luyện chính là ngô bục của cổ thần Làm xong tất cả mọi chuyện Vương Lâm không nhìn đám sương mù nữa Mà cất bước đi thẳng tới chỗ Hai cổ tức diệp đang phong ấm lẫn nhau Ở đằng xa Tay phải vung lên hư không Hai cổ tức diệp bay tới Không ngờ linh động thượng nhân này Cũng có một cổ tức diệp Chỉ là không biết hắn từ đâu mà có được Vương Lâm tách hai chiếc lá xa, cầm chiếc lá của Linh Đồng Thượng nhân, thần thức ầm ầm tản ra, cuốn lên trên đó, bên trong còn ẩn chứa sức mạnh của cổ thần, làm tản mát thần thức của Linh Đồng ở trên đó. Dù sao vật này cũng thuộc về một bộ tộc cổ, người ngoài hoàn toàn không có khả năng nắm giữ thực sự. Sau khi lưu lại khí tức cổ thần của mình, Vương Lâm đem hai lá cổ tức diệp này thận trọng thu hồi lại. Bảo vật này đối với hắn có tác dụng rất lớn, có nhiều lúc còn có thể so sánh với đỉnh thân thuật. Ánh mắt đảo qua, vương lâm nhìn về phía đài cao màu đỏ cao hai ngàn trưởng lơ lửng giữa không trung, thân thể hắn nhoáng lên một cái, bước lên trên. Lúc trước Linh Đồng đã từng nói về đài cao bật hay, nói như vậy chính là vật này. Chỉ là không biết đài cao này có tác dụng gì. Hồi lâu sau, ánh mắt Vương Lâm sững lại, nhìn ra một chút manh mối. Trên mặt của đài cao này, dưới màu đỏ như máu, có rất nhiều ký hiệu. Vương Lâm liếc mắt một cách có thể nhìn thấy, biết được toàn bộ ký hiệu này không ngờ chính là những dấu ấm con số hiện lên trên mi tâm của những tu sĩ tiến vào nơi này. Vương Lâm nhớ rõ ràng đám người muốn đoạt đài cao của mình, Những tu sĩ khi tự vong đều tan vỡ thân thể, nhưng dấu ấn con số trên mi tâm vẫn không hề tiêu tan, mà hóa thành những ký hiệu trôi nổi ở đó. Lúc đó hắn nhìn thấy cảnh tượng này không nghĩ tới manh mối bên trong, nhưng lúc này nhìn thấy đài cao này cũng đã hiểu ra toàn bộ. Những dấu ấn con số kia dung nhập trên đài cao này có thể khiến cho đài cao này tăng bậc. Vương Lâm Thì Thảo cúi đầu nhìn qua một lượt, những dấu ấm trên đài cao này có 589 cái. Bên trong vùng đất bị phong ấm, lúc trước đã có hơn 10 tu sĩ tử vong. Những người này mặc dù tử vong, nhưng dấu ấm ký hiệu trên mi tâm bọn họ lại hóa thành những ký hiệu như ẩn như hiện trôi nổi giữa thiên địa. Cho dù là cơn lúc xương đỏ lúc trước cũng không hủy diệt những ký hiệu này. Hơn nữa Linh động Thượng Nhân cùng với văn sĩ trung niên kia nóng lòng muốn lấy bảo vật cũng không có thời gian để ý Vương Lâm trong mắt lóe lên tinh quang tay phải phất tay áo quét ngang Lập tức hơn 10 ký hiệu đang trôi nổi này bay thẳng về phía hắn Sau khi cẩn thận xem xét lại một hồi Vương Lâm liền đem những ký hiệu này tung xuống đài cao phía dưới Những ký hiệu này lần lượt rơi lên trên đó Nhanh chóng dung hợp với đài cao này thành một thể Nhưng ngay lúc ký hiệu thứ 11 nhập vào Đài cao này ầm ầm ứng động bắt đầu run rẩy. Bốn phía thiên địa trong thời gian ngắn liền có vô số bụi đất ầm ầm bay đến Dung nhập vào bên trong đài cao này Dưới ánh mắt vương lâm đài cao này đột nhiên mở rộng ra Cùng lúc đó Càng có nhiều bụi đất dường như khai phá hư vô từ trong thiên địa vô tận bay vào vùng đất bị phong ấm này, không ngừng dung nhập vào trong đài cao. Dần dần đài cao này càng lúc càng lớn, 2.300 trượng, 2.500 trượng, 2.800 trượng. Cho tới khi đạt tới 3.000 trượng mới ngừng chấn động, mà sắc trên đó không còn là đỏ sẫm nữa, mà đã trở thành màu tím lơ lửng giữa không trung. Liếc mắt nhìn lại giống như một đại lục nhỏ có chút kinh người Vương lâm biến sắc quý mạnh đầu nhìn chằm chằm đài cao này Thứ khiến cho hắn khiếp sợ không phải là đài cao này đột nhiên lớn lên Mà ngay khi trở thành ba ngàn trượng có một khí tức như thể thần thức Từ bên trong đài cao này tràn ra theo hai chân vương lâm Trực tiếp tiến vào cơ thể hắn hóa thành những hình ảnh Những hình ảnh này rất nhanh dung hợp với ký ức của Vương Lâm, hoàn toàn không cho hắn bất cứ cơ hội nào phản kháng trở thành một bộ phận của bản thân hắn. Nhắm hai mắt lại trước Vương Lâm lập tức hiện ra một thứ giống như một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này rất lớn, nhưng trên đó tuyệt đại bộ phận đều bị xương đen bao phủ, chỉ có ba chỗ xương đen đã tiêu tan. Ba chỗ này tổ hợp lại với nhau chiếm ba phần của toàn bộ bản đồ Sau khi cẩn thận quan sát, Vương Lâm ở trên bản đồ đã tìm được vị trí của mình lúc này Nơi này được gọi là hỏa đảo phong địa Những phong địa giống như thế này trên tấm bản đồ do ba khối xếp lại tổng tổng có ba chỗ Trên tấm bản đồ này Vương Lâm còn mơ hồ thấy được một con đường một con đường xâm nhập sâu vào bên trong vùng đất cổ mộ này tâm thần chấn động hồi lâu sau vương lâm mở hai mắt ngay khi hắn mở mắt hắn sườn sốt một chút vùng đất bị phong ấm lúc này trước mắt hắn đã có vô số cái khe những cái khe này giống như là những vết thương lúc đóng lúc mở rất là ruyền rì ánh mắt sững lại vương lâm tùng bước tiến lên phía trước rời khỏi đài cao Ngay lúc hắn rời khỏi, những cái khe vốn có thể nhìn thấy đột nhiên biến mất không còn bị xóa đi trong mắt vương lâm. Lui trở về đài cao, những cái khe này lại lần nữa hiện ra trong mắt vương lâm. Đài cao này thật là vượt dị. Vương lâm trầm ngâm trong giây lát, nghĩ không ra nguyên nhân. Nhưng hắn mơ hồ hiểu được trong vùng đất cổ mộ này có lẽ đài cao này là mấu chốt cho tất cả. Lúc này hẳn đã đạt tới bậc ba Nếu có thể cao lên thêm một chút Có lẽ có thể nhìn thấy toàn bộ bản đồ Đài cao này có thể còn có thần thông gì khác Trong mắt vương lâm lộ ra vẻ trầm tư Một lát sau ánh mắt nhìn lên trên thiên hoàng lô Bên trong lò này lôi hỏa đan xem nhau Còn có khí tức cổ thần tràn ngập Tăng không ngừng luyện hóa Đám xương mù kia đã co rút lại từ ngàn trượng chỉ còn có hơn 800 trượng Vẫn còn đang tiếp tục chạm rãi co rút lại Trong lúc cười lạnh, vương lâm bước tới, khoanh chân ngồi bên ngoài thiên hoàng lô Hai tay bấm quyết, hắn không ngừng đánh ra cấm chế Xuyên qua thiên hoàng lô trực tiếp đánh lên đám xương mù Những cấm chế mà vương lâm có, ngoài cổ hồn cấm còn lại đều rất an hiểu sờ phút này biến hóa cấm chế kia không ngừng suy yếu cuối cùng tầng tầng tiêu tan nửa canh giờ sau xương mù chỉ còn lại trăm trưởng lộ ra đài cao trên lưng cổ thần ở phía dưới vương lâm tay phải vung lên ba ngọc sản của văn sĩ trung niên kia lập tức xuyên qua thiên hoàng lô trực tiếp ấm lên đám xương mù trăm trưởng đám xương mù kia đột nhiên dừng lại đình chỉ hết thảy mọi chuyển động Ánh mắt vương lâm lói lên đứng dậy, hai tay đặt lên thiên hoàng lô, sức mạnh cổ thần điên cuồng tuôn ra. Từ bên trong thiên hoàng lô có từng trận thanh âm thê lương xuất hiện, vô số hồn phách biến ảo hiện ra, hình thành hai bàn tay lớn do hồn phách tạo thành trực tiếp nhảy vào trong đám xương mù trăm trượng, hung hăng keo ra phía ngoài. Một tiếng đám sương mù trăm trưởng kia bị hai bàn tay khổng lồ này xé mở Lộ ra hình dáng bên trong Vương Lâm cẩn thận quan sát Từ bên trong đám sương mù bị xé mở kia lập tức có một tiếng giết gào kinh thiên Chỉ thấy tứ phẩm đạo linh kia giống dẫn lao ra Giống như đã phát hiện ra Vương Lâm Lao thẳng về phía Vương Lâm ở bên ngoài thiên hoàng lô Tiếng ầm ầm chấn động Vương Lâm lạnh luung nhìn đạo linh giống như kỳ lân kia và chạm vào thiên hoàng lô lão đạo quay về trên người nó tràn ngập những vết thương thần thái vô cùng mệt mỏi hiển nhiên bên trong đám xương mù đã sao chiến với linh động thượng nhân rất là gian nan nhưng hung quang lộ ra trong hai mắt nó cũng không giảm bớt chút nào giờ phút này trong lúc lui về phía sau không ngừng gầm lên. Ở phía sau nó có một thi thể nằm ở đó, máu thịt lẫn lộn chính là linh động kia. Thiên hoàng lô là vật của vương lâm, linh động thượng nhân ở bên trong đó không có chỗ nào lẩn trốn. Vương lâm liếc mắt là có thể nhận ra người này vẫn chưa chết, mà nguyên thần đang co rút bên trong cơ thể, đang nhanh chóng trị thương. Hắn sơ tay phải lên điểm lên thiên hoàng lô bên trong lập tức có một đám mù mịt cuốn lấy đạo linh không biết đưa về đâu, chỉ còn lại duy nhất thân thể linh đông thượng nhân nằm ở đó. Không cần phải giả chết, ta cũng không có ý định giết ngươi So với một linh đồng đã chết, ta muốn một cô nô bước thứ ba hơn. Thanh âm vương lâm lạnh lung, sáu tinh điểm cô thần trên mi tâm xoay tròn, sức mạnh cô thần điên cuồng dũng mãnh nhập vào trong thiên hoang lô, bắt đầu quá trình luyện nốt tàn khốc.